471, lần tiếp theo vũ đạo trà hội người chủ trì. Diệp Trần, tại chiến đấu kỹ thuật trên, ta chưa bao giờ phục người khác, hôm nay xem như phục người rồi, bất quá dùng ngươi khả năng, cũng chưa chắc có thể phá giải thất tinh hành độ. Lý Tiêu Vân ấy lòng có một ít bội phục Diệp Trần, chính là vì bội phục đối phương, hắn mới biết được, chỉ có chung cực sát chiêu thất tinh hành độ có thể mang cho đối phương uy hiếp, khác chưa đủ vậy. Thất tinh hành độ cờ ơn ở rút ra trên cánh tay phải phong ấn ngôi sao lực lượng. Mà còn lại ngôi sao lực lượng không sai biệt lắm có thể thi triển xong cả hai lần, lúc này đây giảm bất bỏ niềm phong quá trình, cho nên Lý Tiêu Vân nhanh hơn thi triển đi ra, bảy quả tinh châu hư không lập lẻ. Thất tinh xếp đặt hoàn tất về sau, cùng bầu trời bắt đấu thất tinh sinh ra vi diệu liên hệ, không ngừng hấp thu lấy chính thức bắt đấu thất tinh lực lượng, bổ túc bản thân, sang chói tinh quang theo tinh châu bên trên phát ra, kinh người một màn phát sinh, tinh châu bốn phía hư không chẳng biết lúc nào đen xuống dưới, phản phất đi tới trên trời sao. Lập Loè A Nhở Sanở Dê cho Ý Lo ý chỉ có cái này bắt đầu thất tinh. Wen. Thất tinh A Nhở Sanở Dê cho Ý Lo ý phóng thích đến cực hạn, mang theo từ cổ trí kim vĩnh hằng khí tức ảnh hướng đối diện mặt Diệp Trần, một khắc này, thời gian giống như tại đảo lưu, tình hà mãnh liệt, nguy hiểm sát chiêu. Diệp Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, tông sư cấp kiếm ý bạo phát đi ra, không cách nào phai mở kiếm ý A Nhở Sanở Dê cho Ý Lo y bỏ qua tinh không quy tắc, lóe ra thuộc về mình A Nhở Sanở Dê cho Ý Lo y chống lại cô kiếm hắc ám. Gặp Lý Tiêu Vân liền thất tinh hành độ đều thi triển đi ra, tính nạo huyên trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chiêu này uy lực, nàng tràn đầy cảm xúc, trước khi Lý Tiêu Vân cũng dùng nó đối phó qua chính mình, cũng may nàng là Lôi linh thể, tu luyện cũng là Lôi hệ chân nguyên, chẳng những có thể kích thích thân thể hoạt tính, càng có thể kích thích giác quan, không bị mất phương hướng tại trong bóng tối, đánh mất phản kích ý chí chiến đấu, phải biết rằng, trong tinh không, đồng. Dạng có kia chớp lôi đỉnh. lôi đỉnh Chưa bao giờ hội lối bước, nàng cũng là như thế, trừ lần đó ra, đoán chừng chỉ có sở trung thiên cương linh thể cùng cương nguyên có thể chính diện chống lại thất tinh hoành độ, không cần phá giải. Bại A. Lý Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc chầm chầm vào bị thất tinh thôn vệ Diệp Trần. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn trệ trì trệ, trong tầm mắt, Diệp Trần cũng không có dễ dàng sụp đổ. Trên người hắn phát ra ai nhờ sa nở dê cho y lo y, mang theo bất hủ khí tức, bất hủ khí tức lợn lờ, sụp đổ ngược lại là bốn phía tựa hồ ở trước mặt hắn, trừ hắn ra, bất kỳ vật gì đều đi đến cuối cùng, chỉ có hắn, bất hủ bất diệt, thiên địa vĩnh hằng. Mạnh nhất kiếm ý bất hủ kiếm ý. Phá. Bất hủ kiếm ý hộ thể, Diệp chân ánh mắt thanh minh, một chiêu sinh sinh bất tức sỏ xuyên qua trong thất tinh bốn quả tinh, rồi sau đó thân hình xoay chuyển, nghịch lực, thiên lôi thiết nghịch cuốn trên xuống, bị phá hủy còn lại ba quả tinh, đến tận đây, thất tinh hành độ tuyên cáo tan vỡ. Hô. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Trần trọng mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn phải tay nắm lấy thanh mục kiếm dựng thẳng ở trước ngực, kiếm chui cùng cái cằm năng bằng, kiếm thân lóe ra bất diệt kiếm ý a nhở sanở dế cho y y, tạo ý ở bên ngoài cơ thể, bất hủ khí tức tứ tán lần vượn, cả thiên không ánh sao yếu ớt đều bị khu trừ ra. Thân hình khẽ động, Diệp Trần trong tay thanh mục kiếm đâm thẳng đi ra ngoài, như cũng là sinh sinh bất tức, nhưng là lần này sinh sinh bất tức, ẩn chứa chính là bất hủ kiếm ý, sinh sinh bất tức phối hợp thêm bất hủ kiếm ý Song phương tầm đó phẳng phát sinh ra hóa học tác dụng, uy năng lên, đã vượt qua năm thành hòa á hở ưu áo nghĩa võ học. Phong chi chứng ngại. Lý Tiêu Vân không ngừng rút ra trên cánh tay trái khắc ấn phong lực lượng, liên tiếp chế tạo ra ba chắn phong tưởng. Phong tưởng lẽ ra hóng ánh sáng bóng, cứng rắn như kim cương. Lấp kín bỡ tan, lưỡng chắn bỡ tan, bà chắn bỡ tan. Diệp Trần kiếm thế trừ khử hơn phân nửa. Văng. Thanh mục kiếm trở vào bao, Diệp Trần nói, ta không thắng được th Ta y hán ở phá hư phong tường thời điểm, Lý Tiêu Vân trên cánh tay trái phong lực lượng đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ quan vân, tựa hồ cùng cánh tay phải so sánh với, cánh tay trái phong ấn lực lượng lại càng dễ bổ túc, không có hao hết khả năng. Lý Tiêu Vân cười khổ một tiếng, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến chỉ có thể bị động phòng thủ kiếm khách, chăm chú mà nói, là ta thua. Ý của hắn là thua luật bàn sinh tử quyết chiến là mặt khác một sự việc. Bầu trời sáng sớm tinh lập lòe, một đêm sắp hết rồi y. Diệp Trần cùng Lý Tiêu Vân song song rơi vào chỉ điểm giang sơn đài trên, tính nạo huyên cùng sở trung thiên cũng đứng ở nơi đó, bốn người riêng phần mi nhờ chiếm cư trên đất, tựa hồ đem chỉ điểm giang sơn đài chia làm bốn khối thế giới, một khối lôi đình vô tận, một khối gió tanh mưa máu, một khối lòe ra ngôi sao ai nhờ sa nở dê cho ý lo y, một khối kiếm khí tung hành. Đại biểu Nam Phương vực quần mạnh nhất bốn người, cho mọi người mang đến mảnh liệt thị giấc trùng kích cảm giác. Tính nạo huyên ngẳng đầu quan sát tinh không nói ra Cái này giới vũ đạo trà hội sẽ là do ta tính ngạo huyên đến chủ trì, theo quá trình nhìn lại, có lẽ coi như viên mãn, hiện tại vũ đạo trà hội sắp đã xong, ta hiện tại tuyên bố lần tiếp theo vũ đạo trà hội người chủ trì. Mới một lần vũ đạo trà hội người chủ trì, không biết sẽ là ai. Thiên thư công tử đã chủ trì đã qua, người chọn lửa có lẽ tại sở trung thiên cùng Diệp Trần trên người, Diệp Trần lại thắng sở trung thiên, ta xem, hơn phân nửa tiểu là Diệp Trần. Ơn, có lý. Vũ đạo trà hội là một đời tuổi trẻ tụ hội, mỗi một lần người chủ trì đều là do lần trước người chủ trì đến đề cử. Ví dụ như tỉnh ngạo huyên có thế đem làm đảm nhiệm lần này trà hội người chủ trì, chính là do thiên thư công tử đề cử, hiện tại đến phiên tỉnh ngạo huyên đến đề cử người. Không xuất chúng nhân ý liệu, tỉnh ngạo huyên đề cử người đúng là Diệp Trần. Diệp Trần trước đó tuy nhiên không có danh khí gì, không vì người biết, nhưng ta tin tưởng, cái này giới vũ đạo trà hội qua đi, Hắn thanh danh sẽ chuyển khắp toàn bộ Nam Phương to thậm chí rơi vào nơi khác vực quần, cho nên, danh khí không phải vấn đề gì. Về phần thực lực, mọi người do như bàn Nga y, ta nam vương vực quần thật lâu cũng không có xuất hiện qua lợi hại như thế tuổi trẻ kiếm khách, hắn kiếm ý càng là có 102 không cổ kim, ta muốn, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì. a ha ha, tinh công chúa nói đùa, chúng ta có thế có ý kiến đến gì, diệp trần thực lực cái nào không rõ ràng lắm, không ai dám nói hắn không xứng đem làm đảm nhiệm lần tiếp theo vũ đạo trà hội người chủ trì. Ta ủng hộ Diệp Trần. Ta cũng ủng hộ. Chứng kiến nhiều người như vậy ủng hộ Diệp Trần, Mạc Linh Phong hết sức kích động, như dùng một cái từ để hình dung Diệp Trần, cái kia chính là phong vân một cõi. Một thân áo đen phủ thân tư không thánh mặt không biểu tình, che giấu tại trong tay áo bàn tay cầm thật chặt, lúc này đây, hắn như trước thất bại, thậm chí liền cùng đối phương giao thủ đều không có làm được, hắn không biết lần thứ tư thực lực của đối phương hội tiến triển đến mức nào, bất quá hắn sẽ không buông tha cho, đả kích sẽ chỉ làm hắn càng thêm dốc sức liều mạng. Tiếp theo hắn hội dùng cao cấp hơn thân phận xuất hiện Mục tiêu của hắn là hướng đệ nhất dạ Đệ lục dạ cùng đệ thất dạ nhìn thoáng qua tư không thánh Âm thầm lắp đầu Có như vậy một cái đối thủ Là tư không thánh bất hạnh cũng là hắn rất may Có truy cầu, mới có động lực Hừ Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng Hắn là không quan tâm vũ đạo trà hội người chủ trì thân phận Bất quá không có nghĩa là hắn không quan tâm bại bởi những người khác Hôm nay xỉ nhục Ngày khác chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả Lần tiếp theo vũ đạo trà hội Hắn hội đánh bại thân là người chủ trì Diệp Trần, trường hợp như vậy chắc hẳn rất mỹ diệu. Thác bạt khổ chú ý tới sở trung thiên thần sắc, chân mày hơi nhíu lại, người này không thể khinh thường A. Hai năm sau, ai biết đối phương hội đạt đến mức nào, phải biết rằng, đối phương tu vi cảnh giới còn ở vào tinh cực cảnh hậu kỳ, thậm chí không có đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không biết cương nguyên có nhiều khó tu luyện, nhưng là một khi có một đinh điểm tiến bộ, cái kia đều là thập phần khủng bố. Không khỏi, hắn bắt đầu lo lắng Diệp Trần Thác bạt khổ cười một tiếng. Mẹ, ta lo lắng Diệp Trần làm gì, lo lắng ai cũng không thể lo lắng hắn a Xem hắn mấy năm này tiến bộ, quả thực dùng làm người nghe kinh sợ để hình dung, không bị hắn bỏ xa đều đáng quý, muốn vượt qua hắn, độ khó không phải nửa lần hay một lần đại. Cái thế giới này, có ai có thể bị Diệp Trần vượt qua, còn có thế phản siêu người sao. Thác bạt khổ buồn cười lại không có nại nghĩ đến. Tính nạo huyên thỏa mãn gật đầu đã tất cả mọi người thập phần ủng hộ Diệp Trần đem làm đảm nhiệm lần tiếp theo vũ đạo trà hội người chủ trì, chuyện này tiểu định ra rồi. Quay đầu, nàng hỏi Diệp Trần, Diệp Trần, hạ giới vũ đạo trà hội tổ chức địa điểm ở nơi nào? Diệp Trần đã tiếp nhận chính mình lần tiếp theo người chủ trì thân phận, Trầm ngâm nói, ngay tại Nam Chắc Vực Hắc Long Đế Quốc Huyền Trọng Sơn Mạch A. Nam Chắc Vực không thể so với lôi vực, không có cẩm tú viên, không có bị cấm chế lực lượng bao trùm chỉ điểm Giang Sơn Đài, cho Đ cùng hắn đem trà hội địa điểm tuyển tại người lưu lượng hơn địa phương, không bằng tuyển tại địa thế rộng lớn, có khôn cùng trọng lực huyền trọng sơn mạch, chỗ đó khuôn cùng trọng lực tương đương với tự nhiên cấm chế lực lượng, càng có thể thể hiện cá nhân đích thực lực cùng thích hướng năng lực. Huyền trọng sơn mạch. Ta nghe nói qua, không tệ. Lý Tiêu Vân gật gật đầu. Sở Trung Thiên đạm mạc nói, ta không có ý kiến. Tốt, lần tiếp theo vũ đạo trà hội ngay tại Nam Chắc vực Hắc Long đế quốc huyền trọng sơn mạch, phiền toi các vị trở lại riêng phần mi nhỏ vực. Riêng phần mi nhờ quốc gia, đem tin tức tận lực tàng ra. Tính nạo huyên làm hết phận sự hết sức. Không có vấn đề. Nghe ra, huyền trọng sơn mạch tửa hồ không tệ, có ý tứ. Bất chi bất giác, phía chân trời sáng lên một mảnh ngân bạch sắc. Tính nạo huyên hít sâu một hơi, nói ra, lần này vũ đạo trà hội kết thúc mỹ mãn. Mọi người nếu không có việc góp, có thể tại lôi đô ở thêm mấy ngày này. Nói không chừng sẽ có khác hoạt động. Hơn nữa mọi người cũng có thể chính mình tụ tập một cái trà hội lẫn nhau hỉ hệ u do thoáng một phát. Ngay vậy, mọi người biết do Vũ đạo trà hội chính thức kết thúc rồi y, ngược lại có chu tờ không bỏ, ba ngày ba đêm trà hội, bọn hắn được lợi rất nhiều, càng kiến thức đỉnh phong nhất chiến đấu, cái này đối với thập phần ngạo khí bọn hắn mà nói, là một cái khó quên sự kiện. Thực hy vọng hạ giới Vũ đạo trà hội có thể đến nhanh một chút. Đợi a. 2 năm thời gian cũng không giải, bế quan một lần đều hơn mấy tháng. Mọi người đứng dậy, một bên ly khai chỉ điểm sơn hải, một bên giúp nhau trò chuyện. Trên này, Lý Tiêu Vân cười đối với Diệp Trần nói: "Chúc mừng ngươi trở thành lần tiếp theo Vũ đạo trà hội người chủ trì, hy vọng chúng ta có thể đem Vũ đạo trà hội phát triển vi toàn bộ đại lục hình thức trà hội, lại để cho chân linh đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt đều tới tham gia chúng ta Nam Phương vực quần khởi sướng Vũ đạo trà hội." Vũ đạo trà hội phát triển thời gian cũng không lâu, đời thứ nhất người sáng lập nguyện vọng lớn nhất tiểu là lại để cho Vũ đạo trà hội truyền khắp đại lục, một lần một lần xuống, bọn hắn đều tại kế thừa người sáng lập lý tưởng cũng vì vũ đạo trà hội góp một viên gạch, cống hiến một phần của mình lực lượng. Diệp Trần có thể cảm nhận được Lý Tiêu Vân chân thành, rất nghiêm túc điểm một chút đầu. Diệp Trần, người không vội mà ly khai A. Chúng ta bốn người có thể nhiều giao lưu trao đổi. Nói chuyện chính là tĩnh ngạo huyền, nàng thập phần kính để Diệp Trần chiến đấu kỹ thuật. Tại bốn người tầm đó, Diệp Trần có thể nói là chiến đấu phương diện kỹ thuật đại sư, trao đổi đối với riêng phần mi nhờ đều mới có lợi. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra được Diệp Trần đồng dạng tìm hiểu lôi chi ý cảnh, mà mình đã sắp tìm hiểu đến lôi chi áo nghĩa. Diệp Trần nói, có thể, ta không có việc gì. Thế giới phát triển cờ ân ở trao đổi, thực lực tiến triển cũng cần trao đổi, không trao đổi, tiêu cũng không có tiến bộ, bế môn tạo xa không phải quá tích cực cách làm. Sở Trung Thiên Bốn Định vừa đi chi, nghe được tính não huyền đề nghị trao đổi, trần chờ một chút, không có cờ ân tờ bửa cờ ly khai, hắn không sợ chính mình không có tiến bộ, chỉ sợ chính mình sau khi rời đi, ba người trao đổi. Tiến bộ ngược lại càng lớn, cùng hắn như vậy, không bằng cũng tham dự vào, hắn ngược lại muốn nhìn, Diệp Trần tại chiến đấu kỹ thuật bên trên có nào giải thích. Chương 472, dị biến. Cha hội chấm dứt, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành trở lại quán rượu. Quán rượu trong hành lang, hai người dùng đến điểm tâm sáng. Diệp Trần gặp Mộ Dung Khuynh Thành không yên lòng, thỉnh thoảng đi Tây Phương Bắc nhìn lại, không khỏi kỳ quái nói, người làm sao vậy? Mộ Dung Khuynh Thành thò tay vướt vướt thái dương, lắc đầu, không có gì Diệp Trần biết rõ đối phương không muốn nói, có lẽ có cái gì khó nói chi ẩn, hơn nữa hắn chú ý tới một việc, từ khi tại cửa cầm chi địa chạm mặt về sau, hắn phát hiện mộ dung khuynh thành đã có biến hóa rất lớn, cái loại này biến hóa không cách nào diễn tả bằng nguồn tử, tựa hồ liền bản chất đều đã xảy ra cải biến. Vũ đạo trà hội. Diệp Trần. thông sư cấp kiếm ý. Cái này 6 ngày, lôi đô tương đương nóng nảy, mặc kệ tại trong tiểu lâu, trong trà lâu, phố lớn ngõi nhỏ ở bên trong, đều có thể nghe thế 3 cái mấu chốt thường xuyên xuất hiện một màn là tương cái. Người có biết hay không, cái này giới Vũ Đạo trà hội phát sinh một chuyện lớn, một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ kiếm khách đánh bại Cương Linh Tử Sở Trung Thiên, đánh ngang Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân, trở thành lần tiếp theo Vũ Đạo trà hội người chủ trì, tên của hắn cứ gọi Diệp Trần. Biết rõ, như thế nào không biết, chuyện này đều truyền điên rồi, liền Vương Nhị ra tiểu thỏ tế tử cũng biết Diệp Trần rất lợi hại, muốn bái ông ta làm thầy, muốn học tập kiếm pháp. Cái này tính toán cái gì? nghe nói có ngũ phẩm Tông Môn đến thu Diệp Trần. Ngũ phẩm Tông Môn. Wow, đây chính là có sinh tử cảnh vương giả Tông Môn, Diệp Trần có lẽ hội gia nhập A. Trong vòng một ngày, lôi đô không có nghe nói qua Diệp Trần người chỉ còn lại có không hiểu chuyện tiểu hài tử. Trong vòng 3 ngày, lôi đô phương viên mấy vạn giảm thành thị đều biết hiểu cái này giới vũ đạo trà hội kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng thời gian, cả đại lôi vực đều muốn truyền khắp Diệp Trần danh tự. 3 tháng. Diệp Trần cái tên này tắc thì hội tản đến toàn bộ Nam Phương vực quần. Hơn 20 tuổi, tông sư cấp kiếm ý, muốn không ngoan động đều không được. Mấy ngày nay, hoàn toàn chính xác có ngũ phẩm tông môn trưởng lao đến đi tìm Diệp Trần, muốn Diệp Trần gia nhập bọn hắn tông môn cũng đồng ý đại đệ tử thân phận, áo nghĩa vô học muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể thường xuyên đạt được sinh tử cảnh vương giả chỉ điểm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đầy đủ trung tâm. Diệp Trần khéo léo cự tuyệt, chê cười, như lựa chọn gia nhập những này ngũ phẩm tông môn Còn không bằng gia nhập Long Thần Thiên Cung, dù sao Long Thần Thiên Cung cung chủ thế nhưng mà hư hoàng phía dưới đỉnh tiêm vương giả một trong, không có bất kỳ có thể so sánh tính, húng chi, tử tính vẫn còn Long Thần Thiên Cung. Đối với cái này những người này cũng không buông bỏ bọn hắn chuẩn bị phản hồi tông môn thương định thu diệp trần kế hoạch, khi tất yếu, có thể thỉnh tông chủ xuất mã, tin tưởng tông chủ cũng sẽ không buông tha cho khủng bố như vậy đích thiên tài, đối phương thế nhưng mà tại hơn 20 tuổi sẽ đem kiếm ý tăng lên tới tông sư cấp. Bỏ qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rô y. Cẩm tú viên chiếm diện tích 800 khoảnh, lâm viên phần đông. Sơn Thủy Viên, non sông tươi đẹp viên ba mênh ngông. Trong hồ nước tâm, có một tòa không lớn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ kiến tạo một cái lịch sự tao nhã đỉnh lâu đỉnh lâu tầng cao nhất. Diệp Trần bốn người nhàn nhã địa uống trà, bốn phía ngoại trừ cây cột, cũng không có vách tường ngăn cản ánh mắt, ánh mắt đơn giản tiểu có thế xem đi ra bên ngoài cảnh đẹp. Nơi tốt. Diệp chân nhìn ra được Sơn Thủy Viên lấy ý cảnh sâu xa làm chủ đề, ở chỗ này, rất dễ dàng tính hạ tâm lai, tinh tế thưởng thức trả. Lý Tiêu Vân cười nói, Diệp Trần, những ngày này, có lẽ có không ít ngũ phẩm tông môn đến mời người đi, cũng khó trách, người bản thân cũng không phải ngũ phẩm tông môn đệ tay, thiên phú lại như vậy kinh diễm, như đem ngươi kéo vào tông môn, tương lai tất nhiên là tông môn trụ cột, thậm chí đem tông môn đưa đến cái khác cao điếm cũng nói không chừng. Ở đây trong bốn người, ngoại trừ Diệp Trần. Còn lại ba người sau lưng đều có sinh tử cảnh vương giả, bọn hắn lệ không cần phiền nào những chuyện này. Diệp chân cười cười, đợi những cái kia ngũ phẩm tông môn người cha được Lưu Vân Tông có người bị Long Vương thu làm đệ tử, nhất định sẽ không tới quấy giày chính mình, dù sao có rất ít người sẽ tin tưởng, Long thần thiên cung cung chủ Long Vương sẽ buông tha cho chính mình thiên tài như vậy, chứ phi có mục đích gì. Bốn người đều là Nam Phương vượt quần nổi trội nhất đích thiên tài, ngày sau có hy vọng bước vào sinh tử cảnh, cho nên lẫn nhau tầm đó không dám coi thường. Nói chuyện trước khi, tất nhiên châm trước một phen. Tính Nạo Huyên nhìn thoáng qua ánh mắt thâm trầm sở trung thiên, mở miệng nói nói, chân linh đại lục gặp phải 10 vạn năm thậm chí càng lâu một lần đỉnh phong đại thế, chúng ta tại Nam Phương vực quần hoàn toàn chính xác không người có thể so, đứng tại đỉnh phong, nhưng là không thể ánh mắt thiền cận, thỏa mãn hiện trạng, giúp nhau có chỗ trao đổi không còn gì tốt hơn. Lý Tiêu Vân gật gật đầu, Tĩnh công chúa nói không sai, trời bên ngoài mới so với chúng ta tưởng tượng nhiều, tại Nam Phương vực quần chúng ta là cạnh tranh đối với hồ ra nam phương vượt quần, chúng ta ngoại trừ là đối thủ cạnh tranh bên ngoài, hay vẫn là minh hiếu, giúp nhau không có trao đổi quá không thể nào nói nổi do y. Lần này, liền sở Trung Thiên đều không có phản bác, hắn biết rõ tính ngạo huyền cùng Lý Tiêu Vân nói đều là sự thật, hắn là quần ngạo, lại không có quần ngạo đến đệ nhất thiên hạ trình độ, đỉnh phong đại thế tiến đến, có thế không chỉ hắn có cương linh thể, so cương linh thể càng biến thái thiên Phú không phải là không có. Diệp Trần, tại địa phương khác ta có lẽ không giúp được người, Bất quá tại lôi chi ý cảnh lên, ta tin tưởng nam phương vực quần một đời tuổi trẻ không có ai so ra mà vừa ta. Với tư cách chủ nhà, tính nạo huyên biết rõ phải do chính mình mở đầu, nếu không mặt khác ba người không có khả năng xung phong nhận việc, bạo lộ chính mình kinh nghiệm. Nói xong, nàng đứng người lên, nhẹ nhẹ một chút sàn nhà, người nhẹ nhàng bay ra đình lâu, rơi vào yên ba mênh ngông trên mặt hồ, tình thơ ý họa Đẹp như bạch ngọc phải vươn tay ra, tính nạo huyên do thiển như sâu, chậm rãi thúc dục chân nguyên cùng với lôi chi ý cảnh Cho người một loại cấp độ rõ ràng cảm giác. Diệp Trần hít sâu một hơi, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào tĩnh nạo huyên tay phải. Xoét xẹt. Lôi Đỉnh tung hành, theo tĩnh nạo huyên tay phải kích bắn đi ra. Thật cao minh lôi chi ý cảnh. Diệp Trần không khó nhìn ra, tĩnh nạo huyên tại diễn biến lôi đình đản sinh và tử vong, cũng chỉ có đối với phương có thể đem lôi chi ý cảnh càng hình tượng biểu đạt đi ra, lại để cho trong đầu của mình bắn ra ra rất nhiều linh cảm hòa hoa, tùy thời đều có cảm ngộ khả năng Thu tay lại mà đứng, tính nạo huyên bay vào đỉnh lâu, ưu nhã ngồi xuống. Ha ha, ta cũng không thể bạch chiếm các ngươi tiện nghi, của ta tay phải phòng ấn ngôi sao lực lượng, có lẽ đối với các ngươi ngày sau có chỗ trợ rút. Lý Tiêu Vân ha ha cười cười, đồng dạng bay ra đỉnh lâu. Nghe vậy, không ngứt tính nạo huyên sở trung thiên, liền diệp trần con mắt đều sáng. Vũ trụ tinh không, thần bí nhất, tam trọng thiên đệ tam trọng thiên thiên đính thiên, tựu là một mảnh ở bên trong tinh không. Liên sinh tử cảnh vương giả đều cờn lở tìm hiểu tinh không áo nghĩa, chớ đừng nói chi là bọn hắn do y, nhân loại chỉ có đã đến trong tinh không mới biết được chính mình nhỏ bé. Ngôi sao lực lượng rất thần bí, tựa hồ cùng bầu trời ngôi sao có nào đó yếu ớt liên hệ, dựa vào cái này cổ yếu ớt liên hệ, Lý Tiêu Vân mới thâm ngộ ngộ ra tinh quang ý cảnh, trở thành nam phương vực quần từng đã là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hôm nay tứ cường một trong. Ngôi sao, mơ ý được là lĩnh ngộ áo nghĩa tốt nhất nơi a. Tính nạo huyền cảm ngộ lớn nhất. Dù sao nàng lôi chi ý cảnh chỉ thiếu chút nữa có thể lộ sắc vì lôi chi áo nghĩa, biết rõ tinh đối không tìm hiểu có như thế nào tác dụng. Thế nào, đây chính là lá bài tẩy của ta rồi. Lý Tiêu Vân vẻ mặt cởi mở đã bay trở về. Diệp chân cười nói, đã hai vị đều hào phóng như vậy, ta cũng không thể kéo kiệt, ta thiểu thi triển một bộ kiếm pháp cho các vị xem. Bộ kiếm pháp kia cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa kiếm pháp, là ta tại kiếm đạo bên trên cá nhân kinh nghiệm, loại suy, chắc hẳn sẽ không làm các ngươi thất vọng. À, Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tính Nạo Huyên có chút hiếu kỳ Diệp Trần muốn thi triển cái gì kiếm pháp, bất quá theo Diệp Trần cách đối nhân xử thế đến xem, không biết dùng đơn giản mặt hàng đến dấu kín bọn hắn. Tất nhiên, có tinh diệu địa phương, mà rất nhiều đạo đều cùng võ đạo có liên quan, kiếm đạo cũng thế, bọn hắn không sợ nhìn không ra cái gì. Ba quang lăn tăn trên mặt hồ, một bộ áo làm Diệp Trần nước chảy bèo trôi. Hít sâu một hơi, hắn có chút nhắm mắt lại, lần nữa trận mắt chốc lát, hắn phải hồ khẽ động, phá phôi kiếm rút ra. Suy, suy suy suy suy suy suy kiếm quang tung hành, kiếm khí nghiêm nghị, một cổ giết chóc khí tức tràn ngập cũng đến. Đây là một bộ giết chóc kiếm pháp, trực chỉ dết chóc buồn nguyên, tại bộ kiếm pháp kia ở bên trong, người có thể chứng kiến dết chóc đơn thuần nhất ý nghĩa, nó bỏ đi táo bạo, còn lại đến chỉ có giết chóc, mà dết chóc là nhân loại tiến hóa nguồn suối một trong, có phân tranh, sẽ có dết chóc, có giang hồ, sẽ có giết chóc, nó bao giờ cũng không tại, cho nên, chiến đấu kỹ xảo cũng bao hàm ở trong đó. Diệp Trần thật đúng là hào phóng. Lý Tiêu Vân lầm bầm nói. Tất cả mọi người không phải người ngu, là cấp cao nhất đích thiên tài, bọn hắn há lại không biết. Diệp Trần tại gián tiếp lộ ra chính mình kỹ xảo nguồn suối, không hề nghi ngờ, hiểu được giết chóc, sẽ hiểu được chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa loại này chiến đấu kỹ xảo, không có đường quên co, không có thói hư tật xấu thói quen, nó chỉ là đơn thuần nhất chiến đấu mà thôi. Một bộ kiếm pháp hoàn tất, Diệp Trần trở lại đình lâu. Các vị, như thế nào? Tính nạo huyên cười nói, gần cây một bộ kiếm pháp, tự để cho ta biết rõ chính mình tại chiến đấu bên trên có nào chưa đủ, có nào đảm tất được như vậy, đặc sắc. Diệp Trần ngươi cái này người bằng hữu ta giao định rồi. Lý Tiêu Vân biết rõ, Diệp Trần kỳ thật có thể theo mặt khác giản đơn phương đến miêu tả chiến đấu kỹ xảo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác buộc lộ ra kỹ xảo nguồn suối, lại để cho bọn hắn cẳng ngộ càng sâu. Hơn nữa cái này càng ngộ, không phải nhất thời bán hội càng ngộ, là thời gian giải càng ngộ, mỗi lần chiến đấu Bọn hắn đều tiêu hóa một điểm, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đem làm ba ánh mắt của người rơi vào Sở Trung Thiên trên mặt, Sở Trung Thiên nhíu môi, không phải không thừa nhận, hắn đồng dạng từ nơi này bộ đồ giết chóc kiếm pháp ở bên trong lở ý -E đở cờ rất nhiều kinh nghiệm, cũng biết chính mình rất nhiều vấn đề ở nơi nào, hắn luôn cho rằng cương nguyên đầy đủ cường đại, các phương diện tố chất đều là đỉnh tiêm, cho nên không để mắt đến kỹ xảo, hiện tại hắn minh bạch, kỳ thật tố chất tiểu là vì kỹ xảo mà tồn tại. Đương nhiên, kỹ xảo cũng là vì cá nhân mà Tồn tại, ít đi bất luận cái gì một khâu đều không được. Ta không có đường, chỉ có cương nguyên thành tơ. Nói xong, sở trung thiên lướt đi đình lâu. Lý Tiêu Vân ý vị thâm trường nói, cương nguyên thành tơ, đây chính là hắn ẩn dấu buồn sự. Chân nguyên, cương nguyên, đều là năng lượng, năng lượng cũng không phải cứng nhắc, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trong mọi người, chỉ có sở trung thiên có thể đem cương nguyên hóa thành tơ hình dáng, lực công kích càng mạnh hơn nữa, theo vũ đạo trà hội bên trên có thể nhìn ra được. Sở trung thiên tại cương nguyên thành tơ đạt thành tựu cao còn không cao, nếu không kết quả như thế nào, tiểu không nhất định rồi y, hiện tại hắn đem buồn sự này đều buộc lộ ra đến, có thể thấy, được còn là một thành thật người. Màu đỏ sầm tơ hình dáng khí lưu theo sở trung thiên bên ngoài cơ thể bốc lên, hắn một quyền oanh ra, phía trước hết thẻ toàn bộ hóa thành hư vô, phản phất bị nguyên mấy sợi tơ thiết cắt qua đồng dạng. Bởi vì sở trung thiên cố ý thả chậm tốc độ, cho nên ba người giành mạch chứng kiến. Đối phương là như thế nào lại để cho cương nguyên hóa thành tơ hình dáng khí lưu, tơ hình dáng khí lưu lại là như thế nào bột phát ra đi, cái tốc độ này, ước chừng thả chậm gấp trăm lần tả hữu. Bá. Trở lại đình lâu, sở trung thiên đối với Diệp Trần nói, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, cái này cương nguyên thành tơ, là ta đáp trả lại ngươi. Ngay vậy, Diệp Trần cười cười. Tây Bắc Phương thiên tế, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sâu và đen sắc vết nước không gian, vết nước không gian hai đầu tiêm ở giữa thô. Như là một chỉ mở ra màu đen con mắt, bên trong hốn độn một mảnh, cùng lúc đó, trong thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ nhanh hơn, hướng phía cái hướng kia lao nhanh. Ấn. Bốn người đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng các loại mất cảm, lập tức phát hiện các thưởng ánh mắt lướt qua vô số khu kiến trúc, rơi vào không biết rất xa chỗ màu đen trên cái khe. chương 473, Vương Giả Chi Minh. Đây là khe không gian. Diệp Trần trái tim mạnh vừa nhảy, phá hư chỉ phải không gian ý cảnh cùng không gian áo nghĩa tới thôi động. Không gian ý cảnh lại phải tham quan học tập không gian lực tới tìm hiểu, mà khe không gian thượng tràn ngập không gian lực mặc dù không kịp hư không chỗ sâu, nhưng cũng không thể tiểu xem. Tính nạo huyên những mày, đích thật là khe không gian, chúng ta quá đi xem một chút. Là người cũng hiếu kỷ, nhất là những thứ không biết, bốn người triển khai thân pháp, hướng phía hướng tây bắc màu đen cái khe nhanh mạnh mẽ sẹt qua đi. Màu đen khe không gian hết sức khổng lồ, dường như bầu trời vô ích bị xé mở một đạo lỗ hồng Trung quanh mười mấy vạn dặm cường giả cũng có thể đủ cảm nhận được khắc thưởng không gian ba động, có trần chờ một phen, cũng không làm ra hành động, có không chịu nổi tò mò, hướng phía ba động địa điểm lao đi, trong lúc nhất thời, khe không gian bốn phương tám hướng đều có người chạy tới. Khe không gian nhìn như ở lôi đâu cách đó không xa, nhưng thật ra bị vây lôi đô ngoại cảnh, khoảng cách đạt tới hơn một vạn tròn, chẳng qua là bởi vì không gian lực hình ảo, tài cảm thấy không xa. Người rất nhiều A. Chờ bốn người tới khe không gian phụ cận thời điểm. Nơi đây đã người ta tập nập, túi đầu tiếng nghị luận hội tụ chung một chỗ, thật giống như đều biết mười vạn chỉ ong mật ở bay múa, ong ong âm thanh không dứt bên hai. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại, giữa không chung, một đạo hát sắc cái khe đeo ở nơi đó, đạo này cái khe kích thước cực kỳ kinh người, trường hơn 10 dặm, cao mấy dặm không đợi, trong cái khe chẳng những tràn ngập tinh thuần không gian lực, còn có làm cho lòng người quý màu đen hơi thở. Không gian lực rất tinh thuần, bất quá này màu đen hơi thở không đơn giản, chẳng những mơ hồ khắc chế chân nguyên, Vẫn phòng bị tinh thần lực cùng linh hồn lực rót vào. Đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói, gặp phải những thứ không biết, nhất định là thúc dục tinh thần lực đi dò xét, sau đó mới dám hành động. Diệp Trần so với bọn hắn nhiều một cái lựa chọn, có thể vận dụng linh hồn lực, nhưng linh hồn lực cũng nhiều nhất rót vào mấy rằm sâu, bên trong đen nhánh một mảnh, nơi đều là màu đen hơi thở, dò xét không ra cái gì. Bên cạnh, Lý Tiêu Vân nói, thưa không không thể nào vô duyên vô cớ vang tung tué, xuất hiện khe không g Mà khe không gian dài đến hơn 10 giảm, nếu như là hư không văng tung tué tạo thành, chung quanh mấy vạn giảm cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành một mảnh vực sâu. Nhưng là cái này khe không gian xuất hiện vô thanh vô tước, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên, cái này khe không gian cùng hư không văng tung tué không có bất cứ quan hệ nào. Tính nạo huyên đi theo nói, phải là khác nút hư không chỗ sâu vị diện phát sinh sụt xuống, cùng chúng ta cái thế giới này sinh ra nối đường dây. Vị diện sụt xuống. Diệp chân những mày. Vị diện tạo thành có hai loại, một là tua nhỏ không gian, hai là vận dụng không gian lực sáng tạo ra, tạo ra vị diện, nhược vị diện sụt xuống, bạo loạn không gian lực tự nhiên có xé rách hư không, sinh ra lớn nhỏ không đồng nhất khe không gian. Hưu, hưu, hưu, không ít linh hải cảnh đại năng chạy đến, dối rít đứng ở phụ cận trên núi cao. Lớn như thế khe không gian, có nên không là hư không văng tung tué tạo thành, đây nhất định là một cái sắp sụp xuống vị diện. Vị diện. Chỉ có thời kỳ thượng cổ loài người cường giả mới có thể chống dông chế tạo vị diện, nơi này nói không chừng có thứ tốt. Không nên bị chư du ngông liếu tâm, trừ đã biết được, mà có thể tùy ý tiến vào vị diện ở ngoài, có ai dám tiến vào xa lạ vị diện, không nói trước vị diện này tồn tại những nguy hiểm, chỉ một vị diện sụp xuống điểm này, tiêu phải phòng. Một khi vị diện toàn diện sụp xuống, đừng nói ta và người, coi như là linh hải cảnh tông sư cũng muốn bị cuồng bạo không gian lực xé thành mạch nhỏ, vạn kiếp khó khăn phục. ha, ha. Ta cũng chỉ có nói một chút mà thôi, không có 9 thành nắm chắc, dễ dàng sẽ không mạo hiểm. Theo thời gian đích rời đổi, tới linh hải cảnh đại năng càng ngày càng nhiều, những thứ này linh hải cảnh đại năng có khi là độc hành khách, có 3 năm tụ họp chung một chỗ, thỉnh thoảng dùng linh hồn lực để ý khe không gian chỗ sâu, hy vọng có thể phát hiện chút gì đó. Gì, cái khe chỗ sâu có cái gì muốn đi ra? Một số linh hải cảnh đại năng ánh mắt lói ra, nhìn chầm chầm giữa không chung khe không gian. Cái khe đen nhánh, không gian lực tràn tr Một điểm quang hoa từ từ lớn hơn, từ mắt thường không thể nhận ra đến mơ hồ có thể thấy được kia hình dạng, tốc độ bay nhanh. Siêu. Chói mắt quang hoa trắng phóng, một thanh hiện đầy cổ lao hoa văn màu đỏ bừng thức đo bay bắn ra, đem gần đây một tòa núi cao chém thành hai khúc. Kia cổ cường đại bảo khí ba động khiến cho mọi người nhãn tình sáng lên. Là thượng phẩm công kích bảo khí, đoà ta. Không biết là ai phát ra quát to một tiếng, những người khác giựt mình tỉnh lại, mọi người thần sắc tham lam nào tới tranh đoạt đỏ bừng thước đo quy chúc quyền, khe không gian phụ cận triệt để rối loạn. Diệp Chân lắc đầu, cũng chưa hề đụng tới. Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Nạo Huyên cũng không có tham dự cướp đoạt hàng ngũ, một kiện thượng phẩm công kích bảo khí bọn họ căn bản không để vào mắt. Sở Trung Thiên bĩu môi, không biết sống chết. Thượng phẩm công kích bảo khí là tốt, một gã tinh cực cảnh cực hạn cường giả nhận được thượng phẩm công kích bảo khí, lập tức trở thành tinh cực cảnh vô địch tồn tại, một gã bình thường linh hải cảnh đại năng có tiện tay thượng phẩm công kích bảo khí cũng sẽ lệnh trên thực lực thăng một cái cấp bậc, nhưng bất kỳ đồ cũng phải có thực lực tới sân thác, không, có thực lực, kia là muốn chết cử chỉ, thật quá ngu xuẩn. Quá bất kỳ nhiên, tham dự cấp đoạt tinh cực cảnh cường giả vẫn không còn kịp nữa hưng phấn, đã bị xuất thủ linh hải cảnh đại năng tiện tay giết chết, đợi tử vong nhân số đạt tới nhất định kích thước, cái khác chậm nửa nhịp tinh cực cảnh cường giả triệt để tình ngộ, liều mạng sau này thối lui, thượng phẩm bảo khí đối với bọn họ mà nói là một phòng tay khoai lang, ai nhận được, ai chết? Linh hải cảnh đại năng mới là chủ giác. Rầm rầm dầm. Không có thượng phẩm bảo khí linh hải cảnh đại năng còn nhiều mà, mọi người đỏ hồng mắt giết qua đi, người ngăn chặn giết người, ma ngăn chặn giết ma. Cuối cùng, nhận được Đỏ Bừng Tức đo là một gọi Hồng Mộc chân nhân, chân nhân cấp đại năng, thực lực của hắn của mọi người nhiều linh hải cảnh đại năng trung thuộc về hàng đầu, xuất thủ tốc độ lại nhanh, hơn nữa vẫn có mấy người bằng hữu cho hộ giá hộ tống, lúc này mới thuận lợi đoạt đến Đỏ Bừng Tức đo Hồng Mộc, cái thanh này trước đó thế nào? Hồng Mộc Chân Nhân một người bạn hiếu kỳ nói, ha ha, đây là tới từ thượng cổ bảo khí, quy lực so sánh với cùng phẩm cấp bảo khí cao một cái cấp bậc, hơn nữa thuộc tính cung cùng của ta áo nghĩa phối hợp, có nó, của ta chiến lực tối thiểu tăng lên vừa đến hai thành. Hồng mục Chân Nhân cho đỏ bừng thước đo dấu vết thượng linh hồn ấn ký, Cao Hưng nói, mấy người động dung, Hồng Mộc Chân Nhân bản thân đã có một kiện thượng phẩm công kích bảo khí, không tồn tại cái gì thiếu sót không nghĩ tới cái này đến từ thượng cổ bảo khí còn có thể làm hắn chiến lược tăng lên 1-2 thành, trong lúc này trinh lệch, cũng không phải là một giờ rưỡi điểm. Mấy người các ngươi yên tâm, ta ban đầu thượng phẩm công kích bảo khí thuộc về các ngươi, về phần làm sao chia xứng, chính các ngươi phối hợp. Hồng mục chân nhân rất có làm người, đem công kích của mình bảo khí ném cho bằng hữu Quanh thân, một số mơ ước đỏ bừng thước đo linh hải cảnh đại năng mắt nhìn chằm chằm vào, bọn họ không phải không biết đỏ bừng thước đo chân quý, đến từ thượng cổ bảo khí Coi như là nhất đồ body, cũng muốn so sánh với hiện tại bảo khí tốt, đây là mọi người đều biết. Nếu không phải hồng một chân nhân thực lực cũng đủ mạnh, bọn họ đã sớm động thủ. Lại có bảo khí đi ra. Đang lúc này, trong cái khe không gian lần nữa bắn ra một kiện thổ hoàng sắc thiết côn, cùng đỏ bừng thước đo giống nhau, thiết côn cũng là thượng phẩm công kích bảo khí. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tham dự tranh đoạt linh hải cảnh đại năng càng nhiều, nhất là những thực lực kỳ A mạnh, không có tiện tay bảo khí chân nhân cấp đại năng. Và anh, Một cái cự đại cái tát rơi xuống, có ít nhất hơn 10 tên linh hải cảnh đại năng bị đánh bay, thiết côn rơi vào một cái hoàng y Đi trung niên trên tay. Là linh hải cảnh tông sư. Mọi người kinh hãi, rồi rít kéo ra khoảng cách. Chân nhân cấp đại năng cùng linh giả cấp đại năng xê xích một cái cấp bậc, tông sư cấp đại năng cùng chân nhân cấp đại năng lại xê xích một cái cấp bậc. Một gã bình thường tông sư cấp đại năng cho dù không có tiện tay bảo khí, cũng có thể dễ dàng đánh chết chân nhân cấp đại năng. Hoàng y Đi trung niên cầm thổ Hoàng Sắc thiết c Tùy ý vì vũ hai cái, phủ cận núi lớn lập tức chia 5 x 7, kình khí vang khắp nơi. Hắc hắc, không sai, thượng cổ đồ chính là tốt. Khe không gian giống như một cái có chỗ sơ hở bảo khí, thỉnh thoảng bay ra một hai vật bảo khí, mà 10 vật bảo khí chung, có ít nhất 7 vật là thượng phẩm bảo khí, 7 vật thượng phẩm bảo khí trong cũng có 2 3 vật là phòng ngự bảo khí, công kích bảo khí chúng linh hải cảnh đại năng vẫn không thế nào để ý, thượng phẩm phòng ngự bảo khí vừa xuất hiện, kia tràng diện chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Trong tình huống bình thường, một kiện phòng ngự bảo khí chống đỡ được với hai kiện công kích bảo khí, nhất là phẩm cấp càng cao, phòng ngự bảo khí giá trị càng lớn, ai không nghĩ phòng ngự của mình mạnh một điểm, bảo vệ tính mạng thực lực lớp 10 điểm. Hoàng Y Dịch Trung niên còn muốn nhúng chàm cương bay ra tới thượng phẩm phòng ngự bảo khí, bất quá vận khí của hắn không tốt, xuất hiện một cái cùng hắn thế lực ngang nhau tông sư cấp đại năng, hai người càng đấu thiên hôn địa ám, không ai nhường ai, cuối cùng phòng ngự bảo khí bị một người khác tông sư cấp đại năng đã thủ. Mẹ kiếp! Xui! Hoàng y dì trung niên sắc mặt âm tình bất định. Ông trời của ta, lần này là cái gì phẩm cấp bảo khí, ba động thật mạnh liệt, ngay cả không gian lực cũng tối lui. u Ú trong tiếng, một thanh núi nhỏ lớn nhỏ che đầu bay ra, cái thanh này che đầu tản ra kinh người ba động, khe không gian cũng thật giống như bị tạo ra một điểm, màu đen hơi thở tán loạn, cuối cùng, che đầu lóe ra trói mắt quang mang, đem mấy chục tòa núi lớn phách thành phấn vụn, đem đại địa hé ra một đạo vực sâu, không có vào đến sâu trong lòng đất. Dưới chân một trận không yên, Diệp Trần sợ hãi thán nói, đây chính là cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí có vương giả chi binh xương hào, đáp bởi vì chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể phát huy ra cực phẩm bảo khí lớn nhất ý lực, rơi vào linh hải cảnh đại năng trên tay, ba lượng hạ là có thể chịu không chân nguyên, cực phẩm cùng thượng phẩm nhìn như xê xích một phần cấp, trên lệnh cũng gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần trở lên. Cực phẩm bảo khí giống như sinh tử cảnh vương giả ở võ giả trung địa vị giống nhau, nó là bảo khí trung tôn giả. Huy năng vô lượng, ngoài dự đoán mọi người chính là, không có ai đi tranh đoạt núi nhỏ lớn nhỏ che đầu, nhiều nhất đứng ở vực sâu bên cạnh đi xuống nhìn một cái, không dám có hành động. Toàn bộ thối lui, cái thanh này che đầu thuộc về chúng ta thiểm linh giáo giáo chủ thiểm linh vương. Nói đùa gì vậy, nó là thuộc về ngự thú vương. Ừ, nơi này cách lôi đô gần đây, che đầu thế nào coi là cũng nên coi là ở chúng ta lôi đô hắc lôi vương trên tay, chớ để cho mình tông môn trọc cho phiên thoái. Chứ sinh tử cảnh vương giả. Không có có ai dám nhúng chạm cực phẩm bảo khí, giống như tinh cực cảnh cường giả không dám quang minh tránh đại lấy ra thượng phẩm bảo khí giống nhau. Không, so sánh với cái này còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần, cực phẩm bảo khí giống như một cái cấm kỵ, nhất định phải sinh tử cảnh vương giả tự mình đến lấy, đợi lấy cũng không được. nay tấm địa phương sắp rối loạn. Diệp Trần không biết lôi đô sinh tử cảnh vương giả đi nơi nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi đối phương xuất hiện, tất nhiên có cấp lấy che đầu. Mà cái khác chạy tới sinh tử cảnh vương giả tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, nhất định phải tranh người chết ta sống. chương 474, Hải Cốt Buồn thiu Chiến Trường Phun ra cực phẩm bảo khí che đầu sau khi, khe không gian không hề nữa ra bên ngoài phun ra đổ, cũng bắt đầu khép lại, không ngừng co rút lại, giống như sắp khép lại vết thương. Không tốt, cái khe muốn lắp đầy. nay một lát công phu, nó phun ra 4 vật trung phẩm bảo khí, 8 vật thượng phẩm bảo khí, một kiện cực phẩm bảo khí, quả thực là một cái siêu cấp bảo khố. Nếu không thể đi vào đánh giá, quả thực là nhân sinh chuyện ăn năn Ai dám đi vào? Lúc trước lời nói, có lẽ có thể liều mạng thử một chút, hiện tại khe không gian muốn lắp đầy, đi vào đi ra không được. Mọi người mặt mang vẻ thiết hận, chơ mắt nhìn cái khe càng ngày càng nhỏ. gì không phải là lắp đầy, là biến thành cửa không gian, một cái đi thông nội bộ đại môn. Vẻ thiết hận ngưng trệ, phần lớn người mừng rỡ, cảm giác đây là một lần kỳ ngộ, một lần thiên đại kỳ ngộ. Không vào đi thật là quá thật xin lỗi tự mình. Diệp Chân ánh mắt thâm thú, cẩn thận đánh giá cửa không gian, giữa không chung cửa không gian chiều rộng 6 thước, cao 12 thước, mặt ngoài hơi trong suốt, giống như thuần túy thủy tinh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quang mang, mà bên trong cửa có một cái lối đi, lối đi vách tường cũng là trong suốt, chẳng qua là vách tường mặt ngoài bao trùm lấy nhẹ nhẹ lượn lờ màu đen hơi thở, nhìn qua như cũ nhìn thấy mà giật mình. Cuối thông đạo là một mảnh lá mỏng, không biết có xa lắm không. Kỳ ngộ khó được nhất định phải đi vào. Có người hướng phía cửa không gian bay vút quá khứ, trong chớp mắt tiểu rơi vào cửa không gian bên trong, lông tóc nguyên tổn. Mọi người gặp bình yên vô sự, mọi người ngược lại khẩn cấp, sợ đi vào chậm, bị người khác đoạt đầu thang. Chỉ chốc lát sau công phu, vượt qua một nửa người tiến vào lối đi, phía trước nhất đã đến gần lá mỏng. Chúng ta có muốn hay không đi vào? Lý Tiêu Vân có chút do dự, trực giác nói cho hắn biết, bên trong rất nguy hiểm, tùy thời cũng sẽ vất lạc. Tĩnh Nạo Huyên nói, chờ một chút Những thứ kia linh hải cảnh đại năng còn không có động. Diệp chân gật đầu, cấm địa và vân vân không đáng sợ, đáng sợ chính là loại này không tồn tại chủ thế giới vị diện, đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn, bọn họ cũng không có phá vỡ hư không năng lực. Ánh mắt quét qua luồng hướng cửa không gian đám người, Diệp Trần nét mặt hơi trầm lại, "Mộ Dung." Trong đám người, một gã mặt nạ lùa mỏng, đang mặc quần tím cô gái nghĩa vô phản cố tiến vào cửa không gian, thậm chí không quay đầu nhìn một cái. "Các vị, ta đi trước một bước." Ông quyền, Diệp Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, chặt đuổi theo. Sở Trung thiên cười lạnh, hồng nhan hỏa thủy. Lý Tiêu Vân nói, Sở huynh, tình cảm không cần thiết sẽ trở ngại võ đạo tiến bộ, nếu tồn tại, nhất định là có tồn tại đích đạo để ý. Sở Trung Tiên biểu môi, hắn chỉ cần cái loại lời nghe hắn nói, phụ thuộc vào nữ nhân của hắn là được, không cần thêm tê giải tu nữ nhân. Diệp Trần thật không có nghĩ quá nhiều, hoàn toàn là ý theo tự mình tâm ý làm việc, muốn đi, hắn phải đi. Đợi tiến vào không gian chi môn, đã nhìn không thấy tới mộ dung khuynh thành thân ảnh, linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài, mới vừa cảm ứng được mộ dung khuynh thành tại phía trước ngoài ba bốn giảm, trong lúc cách đếm trăm người. Nhà ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần đánh giá đến lối đi. Lối đi chỉ dùng để không gian lực động lại thành, không có tán loạn không gian lực cuồng bạo, hết sức ổn định, không thể phá vỡ. Này màu đen hơi thở chuyện gì xảy ra? Diệp Trần phát hiện, màu đen hơi thở tựa hồ có linh tính, liều mạng ở dãy rùa tựa hồ muốn thoát khỏi trói buộc. Nhất là làm có người đi qua, cái loại nầy dây rũa càng phát ra kịch liệt. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vô ý thức, diệp chân đi ở trong thông đạo, tận lực cùng màu đen hơi thở kéo ra khoảng cách. a đột nột, trước vàng truyền đến tiếng kêu thẳng thiết. Nguyên lai like là một gã tinh cực cảnh cường giả muốn vượt qua phía trước người, dán vách tường đi tới, khởi lường trước màu đen hơi thở mạnh một chướng, đem hắn hút thành người khô, chỉ còn lại có một tầng màu sắm ra, ngay cả xương cũng thật giống như toái không cần tới gần vách tường, màu đen hơi thở có cổ quái. Mọi người kinh hãi, liều mạng hướng trung gian dựa vào. Lúc trước không để phòng hoàn hảo, một khi biết đạo hát sắc hơi thở có thể giết người, ngược lại chọc cho hạ đại hoa, chật trội trong đám người thỉnh thoảng có người bị đánh ngã trên vách tường, trong nháy mắt chết thảm. Đối đáy người đếm giảm bất một số, tao loạn mới vừa ổn định lại. Quả nhiên, Diệp Trần con người co lại, kiên trì tiếp tục đi tới. Lối đi ở trường cũng co cưới. Che ở Diệp Trần trước mặt là một vạn bẻo lá mỏng, người phía trước cũng biến mất ở lá mỏng trong. Một bước bước ra, Diệp Trần không có vào trong đó. Cửa không gian phía ngoài, còn dư lại tới người chưa đầy 100 trong đó có một nửa mọi người là ngũ phẩm tông môn cao thủ, vẫn còn làm che đầu quy trúc quyền tranh chấp không nghỉ, một bước cũng không nhường. Nhìn bộ dáng, cửa không gian không có vấn đề gì, nhất thời hồi lâu cũng không có hỏng mất khả năng, nếu không đi vào, thứ tốt tiểu không tới phiên chúng ta. Một gã chân nhân cấp đại năng nói, Không sai, bên trong nhất định là có nguy hiểm, nhưng chỉ muốn vị diện không hóng mất, cùng bình thường cấm địa không có gì khác nhau. Vào đi thôi. Đi. Vẫn nhịn đến bây giờ linh hải cảnh rối rít xuất động, hướng cửa không gian lao đi. Công chúa, cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Tiêu vân, bên này. Trung thiên chúng ta cũng mau mụ. Lôi đâu ngũ phẩm tông môn trùng thì tính nạo huyên, Lý Tiêu vân cùng với sở trung thiên tông môn, ba người ở bên trong cửa trưởng lao dưới sự hướng dẫn của. Đồng dạng lướt hướng cửa không gian, dĩ nhiên, này Tam đại ngũ phẩm tông môn riêng của mình lưu lại một nửa nhân thủ, trông chừng cực phẩm che đầu. Trong lúc nhất thời, nạc lớn nơi sân chỉ còn lại có mấy đại ngũ phẩm tông môn nhân mã mắt to trừng đôi mắt đi hí. Nơi này là một mảnh vô biên vô hạn man hoang chiến trường, trên chiến trường, hài cốt buồn thiu, khe danh khắp nơi, không trung thỉnh thoảng có màu đen hơi thở hóa thành cuồng phong càn quét xuống tới, giao khớp thẳng thiết, cực cao nơi, là một tầng màu đen màn trời, màn trời hỗn độn một mảnh hiện ra màu xám cùng huyết xác chiến trường diệp Trần trong lòng kinh ngạc hắn nghĩ tới mặt cho ha cảnh tượng chính là không có đem vị diện cùng chiến trường liên lạc chung một chỗ hơn nữa cái này chiến trường quá rộng lớn đứng ở bãi đất thượng roii mắt nhìn lại căn bản nhìn không thấy tới cuối có chỉ là một tấm hoang vô cùng còn sót lại man hoang hơi thở tạp sát dưới lòng bàn chân truyền đến giòn tiếng vang Diệp trần cúi đầu bị đạp thoái là một cây khổng lồ xương ngón tay sơ bộ nhìn qua ước chừng có dài hơn một thước Sáu tứ hồ, rất giống là loài người xương ngón tay, đáng tiếc trong nhân loại không có cao như vậy người, một cây xương ngón tay đều đạt hơn một thước, bản thân tối thiểu mấy chục thước cao. Không có đi nghiên cứu xương ngón tay, Diệp Trần nhìn chung quanh một lần, cười khổ nói, xem ra lá mỏng có căn cứ tiến vào sắp xếp thời gian truyền tống địa điểm, có chút phiền phức. Tính, vừa thải chi liền yên tinh chi đi một bước là một bước, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không buông tha cho tiến vào cửa không gian. Đem dưới chân xương ngón tay dùng sức đạp toái, Diệp Trần từng bước đi xuống bãi đất. Chiến trường hài cốt chủng loại rất nhiều, có người loại có yêu thú, còn nữa khổng lồ loài người, không, đi một khoảng cách, Diệp Trần phát hiện những thứ này khổng lồ loài người không nên xưng vì nhân loại, bởi vì đầu của bọn nó cốt trên có rác, có lưng vẫn dài qua cánh, làm người ta sợ. Rốt cuộc là thế nào chiến đấu mới có thể chết nhiều như vậy sinh linh chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ suốt ngày phải run dậy thậm chí mở vị diện tới huyết chiến. Diệp Trần không biết rõ thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì chỉ biết là khi đó chủng tộc nếu so với hiện tại hơn, một số chủng tộc hài cốt cách đếm 10 và năm, như cũ tản mát ra còn sót lại uy năng, đáng tiếc bản thân quá giòn. Hô! Bị Diệp Trần trên người huyết khí hấp dẫn, bầu trời có màu đen cùng phong tịch quyển xuống tới. Không thể bị những thứ này màu đen hơi thở cốn lên. Diệp Trần trong lòng cả kinh, vội vàng thi triển thân pháp, lướt đến thượng ngoài ngàn mét. Cùng phong theo sát không nghỉ. Cũng may Diệp Trần tốc độ cũng đủ khóe dễ dàng sẽ đem nó vứt ở phía sau, làm đạt tới nhất định khoảng cách, màu đen cuồng phong mất đi cảm ứng dần dần tiêu tán, trở về đến bầu trời. tung hạ một hơi, Diệp Trần thả chậm cước bộ. Mấy vạn dặm ở ngoài, một đạo tử sắc thân ảnh đi lại ở trên chiến trường. Là mộ dung khuyên thành. Nàng không có nhìn đầy đất hài cốt, giống như là đã bị dẫn đạo giống như, hướng phía là một loại phương diện trực tiếp lao đi, tốc độ rất nhanh đột phá vô cùng vừa. a Bầu trời màu đen cùng phong tịch quyển, ô ô rung động, nhưng tựa hồ đối với mộ rung khuynh thành huyết khí không quá cảm thấy hứng thú, chỉ có một số nhỏ màu đen hơi thở thoát khỏi đi ra, đánh về phía nàng. Bá. Màu đen quang mang hiện lên ở bên ngoài thân, mộ rung khuynh thành tốc độ tăng vọt gấp đôi, trong nháy mắt sẽ đem màu đen hơi thở vứt ở phía sau. Mà con của nàng trùng, đồng dạng có hắc quang loài ra, dễ dàng là có thể thấy đến ngoài trăm dặm cảnh tượng, phản phất quên như nhau khoảng cách. Hắc hắc. Cho ta lưu lại Phù cận bãi đất thượng, đột nhiên xuất hiện một gã người áo xám, người này rõ ràng cho thấy linh hải cảnh tu vi, thân hình chật lóe, tốc độ đạt tới gấp 10 lần vận tốc gâm thanh trở lên, đưa tay chụp vào bay vút mộ dung khuynh thành. Mộ rung khuynh thành tốc độ không giảm, ư thượng ngưng tụ ra một cái màu đen quang cầu, đón đánh đi tới. Và anh, một kích phía dưới, người áo xám hộp máu kịch lui. Làm sao có thể? Người áo xám hoàng hốt, hắn mặc dù chẳng qua là linh giả cấp thực lực. Nhưng nghĩ đến cũng không phải là tình cực cảnh cường giả có thể chống lại, chớ đừng nói chi là một kích đánh lui hắn, cũng để hắn bị thương nhẹ. Mộ Dung Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn màu đen cuồng phong, trực tiếp rời đi. A. Phía sau, người áo xám máu tươi hấp dẫn đại lượng màu đen cuồng phong, cuồng phong phô thiên cái địa, bao phủ phạm vi vượt qua hơn 10 dặm, mặc cho người áo xám tốc độ mau nữa, cũng không cách nào tránh né màu đen cuồng phong xâm nhập, cường hắn hộ thể chân nguyên bảo vệ người áo xám không bị tổn thương, nhưng là sau một khắc, hắn bộ mặt hoảng sợ. Màu đen trong hơi tế hát, có màu đen quang mang càn quét tới đây, thoang cái đem hắn hộ thể chân nguyên mại phá, thứ hai, sẽ đem nó hút thành một tờ màu. Sám ra người, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Đi lại ước chừng nửa giờ, diệp chân một người cũng không còn đụng phải, cũng là trên bầu trời màu đen cuồng phong xuất kỳ khó dây dưa, ở chỗ nào đều có. Gì? Là cực phẩm bảo khí. Trong tầm mắt, một cái cự đại hải cốt nằm ngửa trên mặt đất, ở trên ngực của nó, cắm một cây trường mâu. Gốc cây trường mâu có trăm mét trường, một thức hồ, mặt ngoài hiện đầy tiếng vỡ ra, mà bên dưới cái kia hài cốt, trên đầu trường song rác, dưới xương sườn còn có một đối bạch sát xương cốt cánh tay, rõ ràng cho thấy ngoại tộc chủng tộc. Tới đây, Diệp Trần hưu ư một chiều, hiện đầy tiếng vỡ ra trường mâu nhanh chóng rút ra, hướng bên này bay tới. Đích thật là cực phẩm bảo khí, phía mơ hồ ba động cùng phía ngoài cực phẩm che đầu tương đối, đáng tiếc là một việc báo hỏng cực phẩm bảo khí, không có có bất kỳ năng Chân nguyên chấn động Diệp Trần tiện tay bỏ qua trường Âu đang muốn cất bước rời đi giống ngoại tộc chủng tộc hài cốt nội bộ truyền đến chấn động nhân tâm giống giận một đoàn màu đen hơi thở đánh về phía Diệp Trần trong hơitê hát bộ mơ h có hát sắc Quang mang nói ra diệt phá phôi kiếm rút ra Diệp Trần một kiếm đón đánh quá khứ phun một tiếng màu đen hơi thở tan giả ở cực độ đáng sợ hủy diệt kiếm ý không có có bất kỳ phản kháng đường sống chẳng qua là bên trong hát sắc Quang mang chỉ có ảm đạm một điểm Rẽ vào phụ cận nhân loại thi cốt thượng. Nhân loại thi cốt lung lay lắc lư đứng lên, đen nhánh mắt lôi thủ trùng lóe ra màu đen quang mang, một quyền hoành tới đây. Chương 475, linh năng tinh thạch. Này hát sắc quang mang tựa hồ có một điểm linh tính, bất quá cuối cùng chí năng thấp xuống. Diệp Chân hư lạnh một tiếng, tay trái cầm ngược lôi trạch kiếm chúa kiếm, song kiếm lưu thi triển ra, bất quy tắc giao nhau kiếm quang đem nhân loại thi cốt chém thành bốn khối, phụ ở phía trên sắt lục kiếm ý lại càng ma diệt hắc sắc quang mang, không thể lệ mệ. Nhân loại thi cốt khi còn sống phải là sinh tử cảnh vương giả, nếu không không thể nào dùng cực phẩm trường mâu đánh chết hình thể khổng lồ dị tộc. Như vậy, xương cốt nội bộ nên ngưng kết một số linh năng tinh thạch. Con ngươi vừa chuyển, Diệp Trần một quyền hư đánh chia làm bốn khối nhân loại thi cốt. Ba một tiếng, hai cốt hóa thành phấn vụn, mơ hồ có màu đỏ điểm sáng lóe ra. Linh năng tinh thạch, quả nhiên có. Diệp Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đem hồng sắc quang điểm cho nhiếp tới đây, tổng cộng 3 lạp, mỗi lạp chỉ có đầu tương lớn nhỏ. Bên trong ẩn chứa một cổ đặc thù năng lượng. Vị diện chiến trường lớn bất khả tương nghị, sinh tử cảnh vương giả hài cốt nhất định không ít, nhận được cũng đủ linh năng tinh thạch, nói không chừng có thể sớm ngày tu thành linh thể, làm lên cấp linh hải cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Linh hải cảnh đại năng cùng tinh cực cảnh cường giả lớn nhất khác nhau là trên thân thể khác biệt, tinh cực cảnh cường giả cường thịnh trở lại, thân thể của hắn hay là phàm thể, mà linh hải cảnh đại năng thân thể đã không phải là phàm thể, là linh thể. Linh thể chẳng những bền bỉ dị thường, không dễ dàng bị thương. Tuân nữ có thể thừa nhận được càng mạnh chân nguyên, nếu không để một cái tinh cực cảnh cường giả có được linh hải cảnh chân nguyên, hơn phân nửa có hỏng mất, cho dù không hỏng. Mất cũng không cách nào vận chuyển tới cực hạ, có thật lớn hạn chế. Sở trung thiên phòng ngự sở dĩ mạnh như vậy, đó là bởi vì hắn là cương linh thể, tu luyện ra tới là cương nguyên, cương nguyên nói độ tinh khiết, hoàn toàn không thua gì linh hải cảnh chân nguyên, không sai biệt lắm là linh hải cảnh trung kỳ trình độ. Cương linh thể có thể thừa nhận cương nguyên, thân thể cường độ tự nhiên thập phần cường đại. Ngay cả Diệp Trần cũng khó khăn cấp cho hắn tạo thành nghiêm trọng bị thương. Linh thể khó thành, linh hải cảnh khó khăn tu, đây là mọi người đều biết chuyện tình. Mà linh năng tinh thạch lại có thể để tinh cực cảnh cường giả nhanh hơn thành tiểu linh thể. Có linh thể, bước vào linh hải cảnh không cần phí công phu gì thế, nước chạy thành sông. Về phần linh năng tinh thạch cũng không cần phải sinh tử cảnh vương giả hài cốt mới có thể ngưng kết. Chủ yếu là này tấm vị diện chiến trường tại thượng cổ thời đại tiểu tồn tại, cách xa nhau đến mười vạn năm. Linh hải cảnh hài cốt ngưng kết linh năng tinh thạch ở tuế nguyệt trôi qua chung, đã sớm không còn xót lại chút gì, chỉ có sinh tử cảnh vương giả có thể lưu lại một số linh năng tinh thạch, dĩ nhiên, cũng không phải là rất nhiều, còn muốn nhìn vật khí. Vơ vét nhân loại thi cốt nội bộ linh năng tinh thạch, Diệp Trần đem lực chú ý đặt ở dị tộc hài cốt thượng. Nhân loại thi cốt có linh năng tinh thạch, không biết này dị tộc hài cốt có cái gì. Bành bạch bành bạch. Dị tộc hài cốt ở Diệp Trần Quyền Kình, hóa thành bay Đếm điểm màu đen điểm sáng ở cho cốt trung lóe ra, dạng dỡ sinh huy. Siêu một tiếng, hát sát quang điểm rơi vào Diệp Trần trên tay, là 5 viên đầu ngón nút lớn nhỏ màu đen tinh thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng so sánh với linh năng tinh thạch còn mạnh hơn thịnh, nhưng không phải là cùng loại năng lượng. Chẳng lẽ này dị tộc là ma tộc? Đánh giá màu đen tinh thạch, Diệp Trần sinh ra một cái giật mình ý niệm trong đầu. Chiến vương khi còn sống cũng chưa từng thấy qua người của ma tộc, có lẽ là hắn cho Diệp Trần trong tin tức không có người của ma Tộc nhưng chiến vương từng ở một số trong cấm địa, đã từng gặp người của ma tộc Hải Cốt, cũng từ bọn họ Hải Cốt nội bộ lấy được màu đen tinh thạch, này màu đen tinh thạch cùng linh năng tinh thạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, gọi là ma có thể tinh thạch, đáng tiếc loài người vô pháp sử dụng. Ma tộc Cường Hãn dị thường, là vị tại loài người bên trên chủ tộc, xem ra, tại thượng cổ thời đại, hai người chủng tộc từng buộc phát qua lớn chiến. Diệp Trần cũng không còn sao hiếu để ý, người của ma tộc càng lợi hại, đã là một đống Hải Cốt Không làm gì được hắn, hôm nay chân linh đại lục có thể chưa nghe nói qua về ma tộc tin tức. Chiếm được linh năng tinh thạch cùng ma có thể tinh thạch, Diệp Trần tiếp tục đi lại, muốn xem nhìn có hay không cái khác sinh tử cảnh vương giả hài cốt. Haha, hài ha, cốt thể nội có linh năng tinh thạch, này tất nhiên là sinh tử cảnh vương giả hài cốt. Tiến vào vị diện chiến trường võ giả số lượng không ít, trừ phần lớn tinh cực cảnh cường giả liều mạng dây rua, tránh né màu đen cuồng phong ở ngoài, cái khác linh hải cảnh đại năng cũng không có gì nguy hiểm tánh mạng Vận khí tốt vẫn từ sinh tử cảnh vương giả hài cốt bên trong phát hiện linh năng tinh thạch. Có cũng đủ linh năng tinh thạch, của ta linh thể liền có thể nâng cao một bước, quả nhiên là nơi tốt. kia còn chờ cái gì, tiếp tục cướp đoạt sinh tử cảnh vương giả hài cốt, vị diện chiến trường lớn như vậy, không thể nào chỉ có một cụ, nên có rất nhiều. Nói không sai, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên hành động, miễn bị những người khác phát hiện. Theo thời gian đích rời đổi, nhận được linh năng tinh thạch người càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên. Trên căn bản đều là một số linh hải cảnh đại năng, tinh cực cảnh cường giả tiến vào vị diện trên trường, nương lớp lo sợ, bảo vệ tánh mạng cũng không kịp, huống chi sinh tử cảnh vương giả hài cốt cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Thứ 9 lập linh năng tinh thạch phách toé một cụ sinh tử cảnh vương giả hài cốt, Diệp Trần lần nữa nhận được hai hạt linh năng tinh thạch, tăng lên tổng cộng là 9 lập. Gì? 70 rằng ngoài còn có một cụ sinh tử cảnh vương giả hài cốt. Diệp Trần linh hồn lực có thể phóng xạ đi ra ngoài gần trăm tròng, Đông Vương 70 rằng ngoài Một cụ khổng lồ người của ma tộc hài cốt ké trên mặt đất, ở bên cạnh hắn, còn lại là một cụ loài người sinh tử cảnh vương giả hài cốt, trừ lần đó ra, một cụ ước chừng 3 thước cao nhân loại thi cốt đồng dạng khiến cho Diệp Trần chú ý. Siêu! Thân hình chất lõe, Diệp Trần lướt tới. Đi tới mục đích, Diệp Trần hai lời chưa nói, quyền kinh phát tán, ba bộ hài cốt bị chấn thành bổi phấn, màu đỏ linh năng tinh thạch cùng màu đen ma mà có thể tinh thạch rơi xuống ở cho cốt chung. Thật to linh năng tinh thạch Ở sinh tử cảnh vương giả cho cốt trùng, Diệp Trần tìm được rồi 5 lạp linh năng tinh thạch, trong đó có ba lạp là đầu tương lớn nhỏ, một đầu ngón út lớn nhỏ, còn có một lạp chừng ngón cái đại, bên trong năng lượng mênh ngông vô cùng, chống đỡ được với 5 lạp bình thường lớn nhỏ linh năng tinh thạch. Người của ma tộc hài cốt bên trong ma có thể tinh thạch cũng không có gì biến hóa, như cũng là đầu ngón út lớn nhỏ, tất cả hai hạt. Về phần cái kia ba thức cao nhân loại thi cốt để Diệp Trần kinh ngạc, bởi vì hắn xương cốt trùng, lại không phải là linh năng tinh thạch. Mà là ma có thể tinh thạch, số lượng cùng linh năng tinh thạch giống nhau, đồng dạng làm 5 lạp, 4 lạp ngón, cái lớn nhỏ, một lòng nhãn lớn nhỏ. Đó cũng là người của ma tộc. Diệp Trần âm thầm suy đoán. Hơn 10 ra ngoài, một bóng người theo dõi Diệp Trần. Vận khí không tệ, lại gặp phải một cái dê béo, thực lực cũng chỉ là tình cực cảnh hậu kỳ điên phong, xem ra vị diện chiến trường tiểu là cơ duyên của ta a. Được hào hảo nắm chắc. Nhân ảnh nết mép cười lạnh, siêu một tiếng, hóa thành lưu quang lướt đi có người thời khác thúc dục linh hồn lực tiêu hao quá lớn cho nên lúc bình thường Diệp Trần nhiều nhất đem phạm vi cảnh giới điều khiển ở năm dặm bên trong như vậy chỉ sợ có người đột nhiên xuất hiện hắn cũng có đầy đủ thời gian đi phản ứng cũng điều động trạng thái tiến hành phản kích tới tốc độ của con người kỳ khoái mấy lần hô hấp tiểu xuất hiện ở Diệp Trần trăm bước ở ngoài tiểu tử lại không chạy xem ra ng rất có tự mình hiểu lấy biết chạy không thắng linh Hải cảnh đại năng như vậy cũng tốt tiết kiệm ta láng phí miệng lưới Đem linh năng tinh thạch cùng kêu màu đen tinh thạch cũng giao ra đời sao. Long ta chuyện tốt, nói không chừng có tha cho ngươi một cái mạng. Đây là một người mặc thổ hoàng sắc chiến bào trung niên nam tử, lưng hùn vai gấu, ánh mắt sắc bén, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Diệp Trần đứng ở cho cốt trong lúc, đạm mặc nói, tại sao phải cho ngươi? Rất hiển nhiên, đối phương không có ngờ tới Diệp Trần thái độ như thế cường ngạnh, tựa hồ không có đem hắn để vào trong mắt, thậm chí, hắn từ Diệp Trần trong ánh mắt thấy được một tiêu miệt thị tiêu Long Dưới chân đại địa chìm xuống nhất phân, Vàng Bảo Nam tử điềm nhiên nói: "Vốn là chuẩn bị cho ngươi lưu toàn thời, xem ra không có cần thiết, đi tìm chết." Màu đỏ sầm bùn đất bạo liệt, Vàng Bảo Nam tử trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, khảm đao thượng tản ra thượng phẩm bảo khí ba động, trầm trọng văn phần, phảng phất đáp xúc một ngọn khổng lồ núi cao, đeo núi cao lực, khảm đao phá vỡ trường không, bay nhanh bổ tới. Tay phải đồng thời cầm ba bản kiếm chúa kiếm, chân nguyên chấn động, ba kiếm gián hợp chung một chỗ, ván ra vào kiếm, hít sâu một hơi. Diệp Trần một kiếm tà vung. Oan. Đại địa run rẩy mấy cái, lặng lẽ hẽ ra mấy đạo đen nhánh khe ránh, Vàng bào nam tử không thể tin bay rất ra ngoài, khỏe miệng bí ra một tia máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là linh giả cấp thực lực, lại đấu không lại một cái tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong cường giả, mặc dù trên tay hắn cũng là thượng phẩm bảo khí. Trên mặt kinh nghi bất định, Vàng bào nam tử ngưng trọng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nhìn một chút gián hợp chung một chỗ trường kiếm, ám đạo Chân nguyên thành ti quả nhiên hữu dụng, chỉ là bình thường một kiếm là có thể bước lui linh giả cấp đại năng. Sở Trung Thiên bộc lộ ra cương nguyên thành ti đúng là rất khó tu luyện, nhưng chớ quên, Diệp Trần linh hồn bản nguyên độc nhất vô nhị, linh hải cảnh đại năng cũng không tất so ra mà vượt hắn, hơn nữa nói về, này cương nguyên thành ti hoặc là chân nguyên thành ti cũng chính là yêu cầu cao độ kỳ xảo, không phải là lợi hại võ học, học đứng lên dễ dàng hơn, cho nên, trước mắt Diệp Trần đã bước đầu nắm giữ chân nguyên thành ti năng lực, để chân nguyên phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Tiểu tử, ngươi thật sự có vài phần bản lãnh, bất quá dừng ở đây. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vàng Bào Nam Tử thi triển ra của mình áo nghĩa võ học, một đao cực nhanh chém tới. Bảy thanh hòa hầu. Diệp trần chân, chân mày cao lại, Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 Sinh Sinh bất tức đâm ra, phối hợp thượng tông sư cấp kiếm ý, một kiếm này nhanh như lưu tinh, cùng khảm đao giao kích trùng một chỗ. Phục. Ngum lớn máu tươi phun ra, trong đó xen lẫn nhẹ nhẹ thịt vụn. Vàng Bào Nam Tử kinh hãi chí cực, không tốt. Đụng với một cái cứng rắn tra, chẳng lẽ hắn là vũ đạo trà hội thượng chân long cấp thiên tài. Hắn sớm nghe nói qua chân long cấp thiên mới có thể chống lại linh giả cấp đại năng, hôm nay nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi thầm kêu xui. Mạng của ngươi, có thể để lại diệp trần không có cho vàng bảo nam tử chạy chối chết cơ hội, dĩ thân làm kiếm, nhanh chóng xuất hiện ở đối phương phía bên phải, sinh sinh bất tức lần nữa thi triển. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi sự làm tuyệt, không có kết quả tốt vàng Nam tử t Dơ đao phong ngăn chặn. Xoẹt. Kiếm tiêm mỉm cười nói mang, trường kiếm lau qua khảm đao, đâm thủng cổ của đối phương, mang ra một trường trôi nóng hôi hồi máu tươi, bạt kiếm ấm ra, Diệp Trần thản nhiên nói, này chính là của người kết quả. Vàng bào nam tử mắt mở thật to, thế trên mặt đất. Siêu. Hắn trên ngón tay chữ vật linh giới bị Diệp Trần nhiếp tới trong tay, nhìn cũng không có, Diệp Trần trực tiếp ném tới của mình chữ vật linh giới trong, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Một vị linh giả cấp đại năng Cứ như vậy đã chết. Chương 476, công pháp đột phá đệ thập tứ trọng. Hai cốt buồn thiu, đầy khắp núi lồi khẩu. Cách đó không xa, có một ngọn màu đỏ sầm ngọn núi, ngọn núi góc cạnh mất đi, bị vây phong hóa trong trạng thái, ngọn núi nội bộ, chẳng biết lúc nào mở ra một cái rộng dài thạch động, Diệp Trần chính ngồi xếp bằng ở trong thạch động trên đá lớn. Vị diện chiến trường, linh hải cảnh đại năng đông đảo, chỉ bằng vào thực lực trước mắt, gặp gỡ chân nhân cấp đại năng Cửu Tử Nhất Xanh, gặp gỡ tông sư cấp đại năng thấp tử vô sinh, hay là trước để cao một cái thực lực cho thỏa đáng. Thở ra một hơi, Diệp Trần lấy ra hoàng bảo nam tử chứa vật linh giới. Chứa vật linh giới trong, bí tịch một vài cuốn, bất quá cũng không có địa cấp đỉnh dai bí tịch, trung phẩm bảo khí 4 vật, trung phẩm linh thạch mấy chục vạn, thượng phẩm linh thạch 8000, khắc còn nữa 4 lạp linh năng tinh thạch, ba lạp ma có thể tinh thạch, về phần hoàng bảo nam tử thượng phẩm khảm đao, đã bị Diệp Trần thu của mình chứa vật linh giới trong. 18 lạp linh năng tinh thạch không biết có thể hay không đem linh thể tu thành 1/3. Diệp Trần cúi đầu nhìn một chút mở ra tay trái, phía có 18 lạp màu đỏ tinh thạch, một ngón cái đầu đại nhỏ, một đầu ngón út lớn nhỏ, 16 lạp đầu tương lớn nhỏ. Theo đạo lý mà nói, sinh tử cảnh vương giả hài cốt bên trong linh năng tinh thạch cũng đủ để Diệp Trần tu thành linh thể, nhưng mấy mươi vạn năm xuống tới, linh năng tinh thạch ít rất nhiều không nói, bên trong năng lượng cũng giật tán không sai biệt lắm, thậm chí còn so ra kém đã chết mấy trăm năm linh hải cảnh hải cốt. Ư vừa lột Trên lòng bàn tay vẫn còn dư lại một đầu tương lớn nhỏ linh năng tinh thạch, Diệp Trần khẽ nhắm lại hai mắt, hết sức hấp thu linh năng tinh thạch trung năng lượng. Theo màu đỏ năng lượng nhập vào cơ thể, Diệp Trần nhịn không được rên rỉ một tiếng, tốt cảm giác kỳ diệu, thân thể giống như là khô hạn thật lâu, liều mạng hấp thu màu đỏ năng lượng, căn bản không cần đi điều khiển. Một linh năng tinh thạch hấp thu xong, Diệp Trần bắt đầu hấp thu thứ hai lạp. Nửa canh giờ quá khứ, 18 lạp linh năng tinh thạch vẫn còn dư lại một, cái khác cũng bị hấp thu sạch sẽ. Mà Diệp Trần trên người cũng xảy ra rất nhỏ biến hóa, vẻ nhàn nhạt hồng sắc quang ngất tràn ngập ở bên ngoài thân, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ rung động. Không có chút gì do dự, Diệp Trần tiếp tục hấp thu cuối cùng một ngón cái đầu đại nhỏ linh năng tinh thạch. Này một linh năng tinh thạch ẩn chứa năng lượng là bình thường linh năng tinh thạch 6 gấp, màu đỏ năng lượng giống như mãnh liệt nước sông, theo cánh tay rót vào đến thể nội, cũng bắt đầu phát tán ra, bao trùm toàn thân, ngay cả đầu đều ở kia bao phủ trong phạm vi. Diệp Trần trên người Vốn là nhàn nhạt hồng sắc quang ngất tiên diễm mấy lần, tai đầu dài phát cùng y phục cũng nhuộm thành màu đỏ, sinh cơ dạt dào. Lại là nửa canh giờ quá khứ, hồng sắc quang ngất càng ngày càng nhạt, cuối cùng bị thân thể hấp thu, từ bề ngoài nữa cũng khó mà phát hiện. Mở ra hai mắt, hai bó buộc màu đỏ nhạt tinh quang bắn ra, diệp chân tự nhủ, so sánh với trong tưởng tượng phải kém, linh năng tinh hoa cơ hồ không còn sót lại chút gì, còn dư lại tới là nhất mỏng manh linh năng. Linh năng tinh thạch chân quý nhất chính là linh năng tinh hoa. Này 18 lạp linh năng tinh thạch gần chứa năng lượng là không ít, đáng tiếc tinh hoa chỉ có như vậy vài tiêu, như có như không. Bất quá, ta có thể cảm giác được, thân thể cường độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa từng tu luyện quá tôi ngọc cường thân quyết, nên tương đương với 1 phần 3 linh thể sao. Đến rồi tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong, tôi ngọc cường thân quyết mang đến thân thể ưu thế không có nhiều, cũng chỉ có khí lực so sánh với người khác lớn một chút, thân thể cường độ cũng không sai biệt lắm, bất quá một điểm ưu thế cũng coi như ưu thế. Tu luyện thân thể quá trình nhưng thật ra cũng là tu luyện linh thể quá trình, chỉ bất quá trọng điểm mặt có điều khác nhau. "Gì?" Chân nguyên hoạt bắt lên, tu luyện linh thể còn nữa cái này tác dụng. Chân nguyên hoạt bát là đột phá công pháp thời cơ tốt nhất, Diệp Trần không dám chậm trễ, lập tức nhắm mắt lại, bên trong đan điển chân nguyên căn cứ thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng lộ tuyến đồ vận chuyển, một vòng lại một vòng, tùy thời đột phá người thứ ba đột phá khẩu, cũng chính là công pháp đệ thập tứ trọng. "Ông..." Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Cả tòa màu đỏ sầm ngọn núi run rẩy lên. Bến nhọn hơi thở bằng ngọn núi làm trung tâm, chung quanh phóng xạ, cũng đem bầu trời màu đen hơi thở cũng cho hẽ ra một cái đại khe hở, thật lâu không tiêu tan. Sau một khắc, một đóa hư ảo khổng lồ thanh liên đem ngọn núi bao vây ở bên trong, thanh liên chấn phóng, kiếm ngâm thanh không dứt bên hai, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hào cương liệt kiếm khí, có người ở đột phá. Ngoài trong dạ, ba đạo nhân ảnh chợt ngừng thân thể, hướng Diệp Trần Trô ở mồ đỏ sẫm ngọn núi nhìn lại. Kiếm khí mặc dù mãnh liệt, nhưng chân nguyên hơi thở cũng không cường đại, quá đi xem một chút. Siêu. Siêu. Siêu. Ba người thân hóa lưu quang, cực nhanh bay vút. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người đi tới ngọn núi ngoài mấy rằm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm kia đóa chán phóng ra hư ảo thanh liên. Ha ha, đây là đứng đầu nhất địa cấp đỉnh dai kiếm quyết, nếu như có thể đem cướp đoạt tới đây, tu luyện tới ngang nhau cảnh giới, thực lực của ta còn muốn tăng phúc gấp đôi. Người mặc mặc lục sắc áo bảo kiếm khách con người co rụt lại, cười lên ha hả. Bên cạnh áo đen lão giả tay vớt trong dâu, địa cấp đỉnh dai công pháp cũng chưa cao thấp, đây thật là đứng đầu nhất công pháp, hơn nữa còn là kiếm khách tu luyện kiếm quyết, so sánh với người sở tu luyện địa cấp cao cấp công pháp tốt lắm không biết gấp mấy lần. Lục y kiếm khách như đinh chém sát nói, những vật khác ta nhưng bằng ít phân một điểm, này kiếm quyết, ta muốn, hai người các ngươi không có ý kiến sao. Ngốc đầu trung niên nết miệng nói, chúng ta muốn kiếm quyết cũng vô dụng Bất quả hắn trên người chưa chắc có kiếm quyết bí tịch, nói không chừng bị hắn phá. Ta đây tiểu cậy mở cái miệng của hắn, để hắn một cái chữ một cái chữ phun ra, dù sao gì vãng cũng không phải là không có nhốt quá võ giả. Lục y kiếm khách lành lạnh cười một tiếng. Thanh liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng, quá cường đại, chân nguyên lại tinh thuần đến nước này. Hơn nữa, chân nguyên trọng yếu bị vây quanh ở một cái màu xanh đài sen thượng. Diệp Trần triển khai bên trong thị, phát hiện chân nguyên so sánh với không có đột phá trước tinh thuần không ít Giống như lưu động màu xanh chất lỏng, biến hóa lớn nhất hay là bên trong đan điển, chỉ thấy một đóa màu xanh như thủy tinh đài sen huyền phù ở chính giữa, mà ở đài sen trung tâm, mới là màu xanh như trứng gà chân nguyên trọng yếu, trọng yếu ngoài tản ra màu xanh vần sáng, quay chung quanh chân nguyên trọng yếu xoay tròn chín đạo thanh liên kiếm khí bắt đầu sinh ra dung hợp, từ từ biến thành một đạo, mật độ nhanh chóng gia tăng, cuối cùng thu nhỏ lại làm hạt sen, vây quanh ở đài sen mặt ngoài đông đảo trong lối nhỏ trong đó một cái. Đài sen Hạt sen. Thanh liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng thành. Không biết liên tâm kiếm khí uy lực như thế nào. Diệp chân ngừng đầu, tựa hồ có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, cười lạnh nói, rất nhanh là có thể kiến thức đến lĩnh rồi. Màu đỏ sầm ngọn núi ngoài, lục y đi kiếm khách hai tay cầm kiếm, một kiếm nặng nề đánh xuống. Cho ta vỡ ra. Tạp sát. Ngọn núi chia ra làm hai, mặt vỡ bóng loáng trong như gương. Ngay khi ngọn núi hẽ ra một thoáng kia, lục y đi kiếm khách thấy được quanh quẩn thẳng lên Diệp Trần. Đối phương hướng hắn khẽ mỉm cười Hiu vươn tay ra, con ngón đúng ra Hưu Hình dạng như hạt sen kiếm khí kích các bán Thật giống như bẹt đầu đạn Nguy hiểm Lục y dị khách ra đầu tê dại Cho đến mau tránh ra Có thể là phản ứng của hắn tốc độ cuối cùng chậm một điểm Bị kiếm khí xuyên chán mà qua Mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ Áo đen lão giả cùng ngốc đầu trung niên Ở một bên nhìn chăm chú Nhìn lục y kiếm khách thế nào đánh chết dịp trần Nhưng kết quả làm bọn hắn thất kinh một cái chiếu diện Lục y kiếm khách tiểu nga xuống, kia ngón nút lớn nhỏ kiếm khí nhanh đến bất khả tư nghị, một kích giết chết. Muốn chết? Áo đen lão giả cho là lục y kiếm khách quá lớn ý, không có đề phòng, nhất thời dợ giữ, lăng không một chảo phách về phía Diệp Trần. Thương! Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần thúc dục tinh thuần độ cực kỳ tăng nhiều ra chân nguyên, một cái loại ra, xuất hiện ở áo đen lão giả trước mặt, tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm, cùng tay phải phá phôi kiếm cùng nhau chém đi ra ngoài. Thân thể ta ta chia làm bốn khối, áo đen lão giả thân vẫn. Không thể nào, hắn rõ ràng là tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong tu vi. Nóc đầu trung niên bộ mặt kinh ngạc, da cũng bâ méo. Trốn. Không có có bất kỳ đồng ý, nóc đầu trung niên triển khai thân pháp, cực nhanh mà chạy. Xinh xinh bất tức. Lôi trạch kiếm cùng phá phôi kiếm trở vào bao, thanh một kiếm bắn ra, diệp chân hít sâu một hơi, một kiếm thẳng tắp đâm đi ra ngoài, kiếm khí phục lên. Làm. Linh hồn lực cảm ứng được kiếm khí. Ngóc đầu trung niên vội vàng xoay người vung cồn hừng hực đốm lửa nhỏ đèm cả người hắn cũng cho bao khép lại đi vào. Không tốt. Ngóc đầu trung niên chỉ cảm thấy khí huyết nghịch lưu, ngũ tạng nghiền nát, một ngụm sen lẫn thịt vụn máu tươi phun tới, thật lâu không ngừng. Đợi ngóc đầu trung niên bình phục khí huyết, Diệp Trần đã đến thập bộ ở ngoài, một kiếm tà tà vung chém xuống. Cười khúc khích. Ngóc đầu trung niên thân vẫn. Đưa tay đem đối phương chữ vật linh giới hút tới tay thượng, Diệp Trần lắc đầu Linh giả cấp đại năng thực lực cũng là so lẹ không đồng đều, này mấy người quá yếu, không biết ta ở linh giả cấp đại năng chung, có thể xếp đến cái gì vị trí? Diệp Trần cho tới bây giờ không có cho là mình có thể cùng chân nhân cấp đại năng chống lại, nói giỡn, chân nhân cấp đại năng đã đem công pháp cùng võ học tu luyện tới viên mãn, vẫn tìm hiểu đến áo nghĩa, thế nào đánh, đừng nói một cái Diệp Trần, cho dù 3 năm Diệp Trần cũng không phải thật nhân cấp đại năng đối thủ, càng hai cấp chiến đấu không phải là thuận miệng nói một chút. Dĩ nhiên Thanh Liên Kiếm quyết tu luyện tới đệ thập tứ trọng, thể nội đản sinh ra một đạo liên tâm kiếm khí, Diệp Trần đã không hái sợ phần lớn linh giả cấp đại năng, chỉ có những thứ kia gần tới chân nhân cấp linh giả cấp đại năng cần phải cẩn thận, những người này, vũ lực cường hãn biến thái. Nên đi tìm Mộ Dung. Dựa vào trực giác, Diệp Trần tuyển định phương hướng, bay nhanh lao đi. Diệp Trần phía trước mấy ngàn dặm, một mảnh ngao trong đất, Mộ Dung khinh thành gặp phải sinh tử nguy cơ. Đối thủ của nàng là hai gã linh giả cấp đại năng. Linh giả cấp đại năng thực lực xê xích rất lớn, bình thường linh giả cấp đại năng ngay cả nàng một kích cũng đỡ không nổi, nhưng hai người này tuyệt đối là cao thủ, công pháp cùng võ học muốn tu luyện đến viên mãn, áo nghĩa võ học cũng có năm thành hỏa hầu, chỉ cần lĩnh ngộ ra một kia áo nghĩa là có thể đạt tới chân nhân cấp. Nếu không phải nàng trước đó, cuối cùng đem huyết mạch tấn chức đến hoàn mỹ, thực lực lật ra một nửa, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Phi thiên ám sát trạm. Sau lưng chịu trọng thương, mộ khuynh thành trong miệng nhà ra ngụm lớn máu tươi. Một chiêu tấn công hướng đối diện mặt đào ba trung niên. Đào ba trung niên không dám coi thường đối phương, một đào đón đánh đi tới. Và anh, hai người quanh thân ngọn núi nứt vỡ, một cái cự đại quang cầu nổ tung. Phải chết ở chỗ này sao? Trong miệng máu tươi không muốn sống phun ra, mộ rung khuynh thành lộ ra tự rêu nụ cười. Vẫn xuất công không xuất lực nhỏ thấp lao giả nói, không cần chống cự, hai người chúng ta liên thủ, bất kỳ linh giả cấp đại năng cũng sống không được. Mặc dù thực lực của ngươi không so với chúng ta một mình một người chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không thể nào lật cái khay, hết hy vọng sao. Hát quang tràn ngập ở bên ngoài thân, mộ rung khuynh thành hết sức duy trì thương thế, hữu vươn tay ra, ngưng kết lên một viên hát sắc quang cầu, hát sắc quang cầu bạo liệt, hiện lên hình quạt phóng xạ đi ra ngoài, huy lực một đường gia tăng. Hai người vốn tưởng rằng hát sắc quang cầu không có gì huy lực, khởi lường trước, quang hoa đánh sâu vào chung, lại ẩn chứa linh hồn công kích, thần chí một trận đàn cũng may linh hồn công kích uy lực có hạn, nhỏ thấp lao giả lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi, điềm nhiên nói: "Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, không nghĩ tới ngươi tìm hiểu đáo nghĩa võ học lại ẩn chứa linh hồn công kích, đáng tiếc chẳng qua là lĩnh ngộ ra lông, nếu không hoàn chân muốn chết ở trên tay ngươi." Đao bà đồng loạt ra tay với nàng, miên đêm dài lắm ngộng. Chương 477: vỏ kiếm giết người nhân ma huyết mạch. Phía trước có năng lượng chấn động, là mộ dung đang cùng người khác giao thủ. Mấy trăm dạng bên ngoài Diệp Trần tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hắn cảm ứng được mộ rung khuynh thành khí thức. Xa xa, Diệp Trần thấy được vùng đất trũng, vùng đất trũng ở bên trong, thấp bé lao giả cùng mặt xẻo trung niên chính liên thủ công kích mộ rung khuynh thành. Hai người này, đều có được linh giả cấp đỉnh phong thực lực, bất quá tu vi là còn tại linh hải cảnh sơ Kỳ không tính quá mức biến thái. Phá phôi kiếm rút ra, Diệp Trần một kiếm cắt đi ra ngoài, kiếm khí như cầu vồng. Ai? Thấp bé lao giả phản ứng rất nhanh huy trưởng chặn kiếm khí nhưng kiếm khí bên trên trùng kích lực như trước lại để cho hắn rút lui mấy chục bước, lay động không ngớt. Vèo! Mấy cái trước mắt, Diệp Trần xuất hiện tại mộ rung khuynh thành bên cạnh. Người không sao chớ. Gặp mộ rung khuynh thành thương thế rất nặng, Diệp Trần như mày. Mộ rung khuynh thành trên mặt chán ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, ngươi tới muộn một bước, ta thì có sự tỉnh rồi. y Nói xong, một ngụm máu tươi lại là ho đi ra, nhuộm hồng cả quần áo. Nhóc con, chết đi. Mặt xẻo trung niên hai tay cầm đ Trung trung điệp điệp bổ chém, ánh đao đem hai người đều bao phủ ở bên trong, ý định tận diệt. Diệp Trần mắt quá ngang, song kiếm chính phản chẳng kích. Hỗn hệ, cực lớn quang cầu nổ tung, vùng đất chúng chiều sâu theo vài trăm mét đạt tới mấy ngàn thước, tựa như một cái hình bán cầu hố sâu, mà mặt xẻo trung niên đánh không lại Diệp Trần trảm kích lực lượng, cả người bị trảm bay ra ngoài hơn 1000m, đem một cái ngọn núi đều cho lột bỏ bên. Tiểu tử này khó giải quyết. Thấp bé lao giả đồng tử co rụt lại, Mặt xẻo Trung niên thực lực hắn là biết rõ, trừ đi một tí biến thái linh giả cấp đại năng, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, hơn nữa mặt xẻo Trung niên tìm hiểu chính là thổ chi ý cảnh, dùng lực lượng hùng hồn chứa danh, như vậy đều gánh không được Diệp Trần chẳng kích, có thể thấy được Diệp Trần khó chơi. Mặt xẻo Trung niên một lần nữa đã bay trở về, sắc mặt có một điểm tái nhận, hắn liếm liếm bờ môi, âm lệ con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Diệp Trần, bên trong mang theo ngưng trọng cùng sát ý. Thấp bé lão giả nói, "Marcel toàn lực ứng phó. Mặt xẻo trung niên cười lạnh, "Yên tâm, hắn không gây thương tổn ta. Người trước tận lực khôi phục thương thế, bọn hắn giao cho ta." Diệp Chân nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành thương thế dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, loại này khôi phục tốc độ thập phần không bình thường, nhưng nghĩ đến Mộ Dung Khuynh Thành bản thân có rất nhiều bí mật, không bình thường cũng tiểu lộ ra bình thường. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, "Tốt. Nang tính tưởng, không đem thương thế khôi phục tới trình độ nhất định, đi lên cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì." Hơn nữa nàng kinh ngạc phát giác, Diệp Trần thực lực rõ ràng ngày càng tăng lên, so vũ đạo trà hội bên trên hắn càng cường đại rồi. Tiểu tử một mình ngươi có thế không đủ xem. Thấp bé lao giả tùng hạ một hơi, một trọi một, hắn không có chiến thắng Diệp Trần nắm chắc, hai đối với một, độ khó rút nhỏ mấy lần, hắn chỉ sợ mộ dung khuynh thành không để ý thân thể bị trọng thương, cùng Diệp Trần liên thủ, như vậy kết cục khó có thể đoàn trước. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, thử xem đã biết rõ. Lên! Không có bất kỳ nói nhảm. Thấp bé lao giả cùng mặt xẻo trung niên một trái một phải công hướng Diệp Trần, một cái thi triển trường pháp, một cái thi triển đao pháp, phối hợp hết sức ăn ý. Đinh đinh đang đang Diệp Trần vui mừng không sợ, trái cầm trong tay lôi chạy kiếm, phải cầm trong tay phá phôi kiếm, tâm phân nhị dụng, dùng lực lượng một người độc ngăn cản hai người. Cái gì? Xong kiếm lưu. Một luân viên công kích xuống thấp bé lao giả gặp cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Trước khi Diệp Trần xong kiếm trạng phi đao Marcelo hắn thì có chỗ hoài nghi, hiện tại rốt cục xác định, Diệp Trần là ít có song kiếm lưu kiếm khách, có thể tâm phân nhị dụng, thành thạo. Sắc mặt vô cùng khó coi, thấp bé lao giả quát lên một tiếng lớn, hai tay như ưu hỏa quỷ chảo, liền phách thập bắt trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa mãnh liệt hỏa chi ý cảnh, hung mãnh bạo liệt. Mặt Marcelo trung niên cũng không dám lãnh đạo, màu vàng đất sắc trọng đao mang theo hồ đồ hảo thổ chi ý cảnh nghiêng chém chảy dọc, đao chí mạng. Phá Miệng thét như sấm xét, diệp trần phi thân mà lên, thiên lôi thiết cùng nịch thức thiên lôi thiết một trái một phải đón đánh, cho người cảm giác như là hai cái diệp trần trọng điệp cùng một chỗ, vô cùng quái dị, lại không có so kinh lai. lốp ba lốt bốt, kinh khí tiếng bạo liệt một mực không có dừng lại qua, ba người thỉnh thoảng tách ra, lại thỉnh thoảng trùng kích cùng một chỗ, hoa mắt, cho ta xuống. Mặt xẻo trung niên đột nhiên rôi ra tay trái, một cổ cường đại trọng lực bao phủ ở diệp trần, cũng dẫn dắt hắn xa xuống, tốc độ bay nhanh trọng lực, chiếu trảm không lầm. Trong mắt hiện lên đâm người ánh sáng lạnh, Diệp Trần buông tha cho song kiếm lưu, ba kiếm hợp nhất, một kiếm ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chém ngang, đúng lúc là một cái nguyên vẹn trăng tròn hiện ra, trọng lực phân thành hai đoạn. Mặt Marcel trung niên hoảng sợ y, liền trọng lực đều có thể chém ra, mẹ hắn, ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, là chuyện gì xảy ra? Bạch Si, ai bảo ngươi dùng trọng lực công kích? Thấp bé lão giả hạ quyết tâm muốn toàn lực hao tổn chết Diệp Trần. Hắn cũng không tin đối phương có thế ủng hộ xung dưới, tâm phân nhị dụng thế nhưng mà thập phần hao tâm tổn sức, hơn nữa không phải gấp đôi gấp hai, tối thiểu là mấy lần, thế nhưng mà nhìn thấy mặt xẻo trung niên sử dụng trọng lực công kích, Diệp Trần theo song kiếm lưu khôi phục đơn kiếm lưu, không khỏi tức giận đến nghiến răng ngửa. Mặt xẻo trung niên không nhịn được nói: "Ai mẹ hắn, biết do hắn có thế chặt đứt trọng lực, thật là một cái biến thái." Được rồi, không tâm phân lưỡng dụng cũng tốt, dựa vào một thanh kiếm, hắn càng không phải chúng ta đối thủ. Thấp bé lao giả không muốn cùng mặt xẻo trung niên san nở sinh chia re, chủ động nuôi bước. Tay cầm 3 cái kiếm hợp làm một thể thượng phẩm trường kiếm, diệp chân một kiếm liên kích, đối với thấp bé lao giả sử xuất thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 sinh sôi không ngừng. Không tốt, là năm thành Ho Á Hở Âu áo nghĩa vô học. Áo nghĩa vô học tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng không có tìm hiểu áo nghĩa trước khi, rất dễ dàng phân biệt rõ, nhất là năm thành Ho Á Hở Âu, sắp tới gần áo nghĩa thời điểm. Kiếm khí phụt lên tốc độ quá nhanh, mà lại càng lúc càng nhanh. Muốn né tránh đã là không thể nào, Thấp bé lao giả chỉ tới kịp trước người bố trí tiếp theo tầng phòng ngự cháo. Pho cỡ. Phòng ngự cháo nghiến nát, Thấp bé lao giả bả vai máu chảy như rót. Cút. Mặt Marcel trung niên công kích được rồi, ra đến vài trăm mét đao cương coi như chống trời ngọc trụ sổ đổ, ầm ầm bổ về phía Diệp Trần đỉnh đầu. Vút. Hỏa tinh hứa ra, Diệp Trần huy kiếm phong ngăn trở đao cương. Ta muốn ngươi chết. Nhân cơ hội này, Thấp bé lao giả bất chấp trên bờ vai kiếm thường Tay phải lăng không hư nắm, một chỉ hỏa diễm bàn tay khổng lồ lập tức tụủ muốn đem Diệp Trần bao khép tờ. Vụt vụt vụt. Càng nhiều nữa hỏa tinh xông ra, Diệp Trần cánh tay phát lực, trường kiếm cùng đao cương ma sát mà qua, chật thoáng cái trảm nổ súng diễm bàn tay khổng lồ, theo lỗ hồng chạy trốn ra ngoài. Đây hết thể đều là tại tốc độ ánh sáng nội phát sinh, nhanh đến đã vượt qua thị giác cực hạ. Đao cương thoáng ảm đạm rồi một điểm, mặt xẻo trung niên đao thế biến đổi, chẻ dọc biến thành chém ngang, đao cương đuổi sát tại Diệp Trần sau lưng. Cho đến chém ngang lưng hắn Frank Không lý do, đau cứng nát Quần áo nhuốn máu mộ dung khuynh thành lướt đi lên Diệt hồn ba Tay trái màu đen quang cầu nổ tung Hình quạt màu đen sóng xung kích lan ra đi ra ngoài Không tốt Thấp bé lao giả cùng mặt xẻo trung niên Ngay ngắn hướng hướng một bên lập lòe Cái này màu đen sóng xung kích Tuy nhiên không làm gì được hắn cả nhóm Nhưng thần chí sẽ có như vậy Một sát na cái kia đàn độn Đổi thành trước khi, bọn hắn không quan tâm Nhưng bây giờ Còn có một siêu khó chơi Diệp Trần. Thấp bé lao giả tránh được sóng xung kích phóng xạ, xẻo Trung niên bởi vì đau cương nghiến nát, bị chấn đắc khí huyết phù phiếm, phản ứng chậm hơi có chút. Diệp Trần tại mộ dung khuynh thành lướt lên đến thời điểm, tâm tư rất nhanh, rất nhanh tới gần hai người, cho nên mặt xẻo Trung niên một sát na cái kia ngốc trệ không có tránh được hắn cảm ứng, thượng phẩm trường kiếm đâm thẳng mà ra. The RNGZ. Một sát na cái kia quá ngắn tạm rồi, Marcel Trung niên tại thời khắc mấu chốt cử động đao phong ngăn trở công kích. Nắm đau tay phải vang tung toé thất khiếu chán ra huyết hoa nghịch thức. Thiên lôi thiết tại người khác trong mắt diệp trần kiếm pháp quỷ thần khó lường cái này không phải là không có đạo lý chỉ thấy hắn tay trái cầm ngược bên hông vỏ kiếm chém ngược trên xuống vỏ kiếm mặt xẻo trung niên trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc ph vô cờ vỏ kiếm trêu chọc tại mặt xẻo trung niên cái cầm chỗ lực đạo truyền lại đi vào mặt thấp bé lao giả vừa tránh thoát màu đen sóng sung kích ưu chứng kiến Diệp Trần sử dụng kiếm vỏ đánh chúng vào mặt xẻo Trung niên cái cằm, sau đó chứng kiến đối phương trong mắt sinh cơ mất đi, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Cắn răng, Thấp Bé lao giả hoán độc nhìn thoáng qua Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hóa thành một đạo hữu hỏa lưu quang phi đột. Thiên ma lực trường. Mộ Dung Khuynh Thành tay phải tìm tòi co dù lại, khủng bố lực hút sinh ra đời, lăng không liên lụy ở Thấp Bé lao giả thân hình, không biết làm sao Mộ Dung Khuynh Thành chân nguyên xa xa không kịp nổi Thấp Bé lão giả chỉ có thể đem tốc độ của hắn hàng thấp một chút điểm, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Xoay người, Diệp Trần một ngón tay đạn hướng thấp bé lao giả, đúng là lưỡng khắc chung khôi phục một lần tâm liên kiếm khí. Phô cờ. Thấp bé lao giả trái tim bị đục lỗ, lập tức thân vẫn. Chứng kiến thấp bé lao giả chết đi, mộ rung khuynh thành tùng hạ một hơi, thời gian quang ngắn thương thế của nàng không có triệt để khôi phục, mới vừa rồi là nỗ lực chịu. Trường kiếm trở vào bao, Diệp Trần Phi lướt đi tới, như như mày ngâm nói Mộ Dung, ngươi là người của ma tộc. Không trách hắn hỏi như vậy, cùng thấp bé lao giả cùng mặt xẻo trung niên giao chiến thời điểm, hắn chú ý tới Mộ Dung Khuynh Thành lợi dụng tinh thạch khôi phục thương thế, mà cái kia tinh thạch, không phải linh năng tinh thạch, nhưng lại, ma năng tinh thạch, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra hoài nghi. Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ biết rõ Diệp Trần sẽ hỏi như vậy, ngươi thấy được. Diệp Trần gật gật đầu. Nếu như ta nói ta không phải, người tin hay không? Diệp Trần nghĩ nghĩ, có tất yếu tin cảm ơn Của ta xác thực không phải người của ma tộc, nhưng cùng ma tộc có quan hệ. Mộ Dung Khuynh Thành nói ra, cùng ma tộc có quan hệ. Diệp Trần Nghi hoặc Càng Sâu, Chiến Vương cho kinh nghiệm của hắn cùng trong tin tức, không có có quan hệ với ma tộc tin tức, cho nên hắn ở phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung Khuynh Thành tiếp tục nói, ma tộc là nằm ở nhân tộc phía trên trùng tộc, chỉ là thượng cổ về sau, sẽ không có ma tộc thân ảnh dô y, nhưng ma tộc lưu lại một chi có của bò nờ hà nờ huyết mạch chủng tộc, cái này trùng tộc. Ta chính là ta chô gia tộc, mà ta, cũng có rất nhiều gia tộc này huyết mạch. Nghĩ đến mộ dung khuynh thành dĩ vang ít xuất hiện, Diệp Trần nói, nếu như chuyện này quan hệ rất lớn, hay vẫn là không chỉ nói tốt rồi, ta sẽ lý giải. Kỳ thật nói ra cũng không có sao, dù sao những cái kia sinh tử cảnh vương giả cũng biết ta gia tộc sự tình, mà trong đó có một nửa người không phản đối chúng ta sinh tồn tại đây tòa đại lục. Đương nhiên, mặt khác một nửa người muốn đẩy gia tộc bọn ta vào chỗ chết, chỉ là tại chờ cơ hội. Mộ Dung Khuynh thành tự giễu cười, cười, "Gia tộc của ta gọi là Nhân Ma gia tộc, tộc nhân có được toàn bộ là Nhân Ma huyết mạch." Chương 478: Vương giả đại chiến, thượng. "Nhân Ma huyết mạch là nhân tộc cùng ma tộc hỗn hợp huyết mạch, có được nhân loại bề ngoài, tiếp cận ma tộc thể chất, về phần thích hợp tu luyện chân nguyên hay vẫn là ma lực, cờ ở ở phương diện nào huyết mạch nhiều, nhân loại huyết mạch nhiều, cái kia liền thích hợp tu luyện chân nguyên, ma tộc huyết mạch nhiều, thích hợp tu luyện ma lực, ngang nhau nhiều, cả hai cũng có thể tu luyện" tức cái gọi là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch." Mộ Dung Khuynh Thành giải thích nói. Diệp Trần trầm ngâm nói, "Chắc không được trước kia không có cảm giác đến trên người của ngươi khác thường dạng, tựa hồ tại Cửu Âm Chi Địa đụng phải ngươi về sau, ưu không giống với lúc trước." Gật gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Sơ đại nhân ma đều là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, nhưng là theo ma tộc biến mất, tuế nguyệt trôi qua, cùng với nhân ma cùng nhân loại thông hôn, làm cho đời sau tộc trong cơ thể con người ma tộc huyết mạch càng ngày càng rất thưa thớt, nhân loại huyết mạch càng ngày càng nhiều." Thế cho nên không cần bí pháp kiểm tra đo lường căn bản nhìn không ra có hay không ma tộc huyết mạch, mà ma tộc huyết mạch thiếu khuyết để cho chúng ta tộc nhân với nhân loại. Cơ hồ không có gì khác nhau, trừ phi có thể hậu thiên rất tỉnh, kích phát trong cơ thể ma tộc huyết mạch. Như vậy ngươi đã thức tỉnh. Luyện hóa ma năng tinh thạch lại là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Mộ Dung Khuynh thành thở ra một hơi tức, tộc nhân vì phòng ngừa ma tộc huyết mạch càng ngày càng rất thưa thớt, áp dụng trong tộc thông hôn quy định, nhân ma phải cùng nhân ma kết hợp Như vậy con cái như di chuyển cha mẹ đại bộ phận ma tộc huyết mạch, trong cơ thể ma tộc huyết mạch có thể so với bên trên một đời càng mạnh hơn nữa thịnh, đương nhiên, cường thịnh trở lại thịnh cũng sẽ không biết vượt qua một nửa, bước gần một nửa đã là phi thường hiếm thấy, mà ta Hậu Thiên giác tỉnh về sau. Trong cơ thể ma tộc huyết mạch bước gần một nửa, vị diện chiến trường là một cơ hội để cho ta ma tộc huyết mạch đúng là đạt đến một nửa, đã có được hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, cho nên, bất kể là linh năng tinh thạch hay hoặc là ma năng tinh thạch Ta cũng có thể luyện hóa hấp thu, ta lựa chọn chính là ma năng tinh thạch. Nghe Mộ Dung Khuynh Thành vừa nói như vậy, Diệp Trần tỏ vẻ lý giải, bất kể là ma tộc còn là nhân tộc, đều là cường giả vi tôn, không có ai không hy vọng chính mình cường lớn một chút, rất hiển nhiên, ma tộc là nằm ở nhân tộc phía trên chủng tộc, lựa chọn luyện hóa ma năng tinh thạch không có gì không bình thường, đổi thành hắn cũng sẽ như thế làm. Luyện hóa ma năng tinh thạch sẽ không hướng phía ma tộc phát triển a. Diệp Trần chứng kiến người của ma tộc lùn nhất cũng có 3m đại đa số là mấy chục thức thậm chí hơn trăm mét cao, hắn có thế không hy vọng Mộ Dung Khuynh Thành biến thành như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói, nhân ma huyết mạch tiểu là nhân ma huyết mạch, thuộc về nhân loại bề ngoài không sẽ cải biến, nhưng luyện hóa ma năng tinh thạch sẽ để cho ta nhiều ra một ít ma tộc năng lực, năng lực này phải chờ ta tu thành ma thân sau mới biết được. Diệp Trần không có đánh phá nổi đất hỏi ngọn nguồn ý định, ví dụ như Mộ Dung Khuynh Thành là như ha có được hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đối phương chịu nói cho hắn biết những này, đã rất tiến nhiệm hắn rồi. Bàn tay một quán, trên tay nhiều ra hơn 10 khỏa ma năng tinh thạch, cái này ta đã muốn cũng vô dụng, cho ngươi. Cái này cũng cho ngươi. Mộ dung nghiêng vực lấy ra sở hữu tất cả linh năng tinh thạch. Hai người nhìn nhau cười cười, giúp nhau trao đổi. Cùng ngươi cùng một chỗ, cảm giác rất nhẹ nhàng, đáng tiếc. Mộ dung khuyên thành muốn nói lại thôi. Diệp chân thầm than một tiếng, sự tình từ nay về sau sau này hay nói, quan trọng nhất là nắm chắc hiện tại, ngươi cũng tin tưởng. Thực lực mơ ý được là nắm giữ chính mình vận mệnh đường tát. Ơn, người nói đúng. Hai người không có làm nhiều dừng lại, ly khai lõm địa về sau, tìm kiếm được một chỗ tương đối ẩn nấp ngọn núi, ở bên trong mở ra hai cái liền nhau sơn động, liền bắt đầu luyện hóa linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch. Một ngày qua, diệp trần linh khu đại phóng tu vi đã đến một nửa, không có thành tiểu linh khu trước, càng về sau, linh năng tinh thạch hiệu suất càng thấp, đợi tu thành linh khu, linh năng tinh thạch hiệu dụng lại hội tăng lên, cái đó và thể chất có quan hệ, hiện tại hắn không chuẩn bị cái này đầu nỗ. Về phần mộ dung khuynh thành không tồn tại vấn đề này, nàng có được nhân ma huyết mạch, thể chất là nhân ma thể chất, so với người bình thường loại thể chất cường đại mấy lần, nhưng là chính là bởi vì như thế, cờ ơn ở ma năng tinh thạch cũng là nhân loại mấy lần. Đến trước mắt, nàng gần kề đem ma thân tu thành một phần tư mà thôi. Tu thành một phần tư ma thân mộ dung khuynh thành nhìn về phía trên không có gì biến hóa, chỉ có diệp trần nhìn ra được, đối phương khí chất càng ngày càng cao quý, càng ngày càng có sức hấp dẫn, làn da tắc thì càng thêm bạch tạm Mắt thường cũng khó khăn dùng tìm được khu hệ tờ điếm nho nhờ à tờ. Đem linh năng tinh thạch cùng ma năng tinh thạch luyện hóa hoàn tất về sau, hai người lại nhiều bỏ ra một ngày thời gian đến củng cố, phòng ngựa sinh ra không cần phải lãng phí. Hôm nay, mộ Dung khuynh thành mở hai mắt ra, trong con mắt có hắc quang lẻ lên rồi biến mất, nàng túi đầu nhìn nhìn, luôn máu quần áo vỡ không thay đổi đi. Đứng người lên, nàng đi vào nơi hẻo lánh chỗ thành động trước, bàn tay theo như ở phía trên, vô thanh vô tức ở bên trong Bàn tay phía trước núi đá hóa thành mị phấn, nhiều ra một gian hình tròn thạch thất. Đi vào thạch thất, nàng bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy nhiều ra một cái màu đen quang cầu. Màu đen quang cầu liền ánh sáng đều có thể thôn phệ, ánh mắt căn bản không cách nào xuyên thấu qua. Quần áo chạy xuống, mộ rung khinh thành cao gầy hoàn Mỹ thân thể khỏa thân lộ ra, tóc xanh như thang nước, che ở đầy đặn trước ngực, hết sức nhỏ bóng loáng vòng eo dịu dàng nắm chặt, đã đến phía dưới, kích liệt mở rộng. Tuyết trắng tinh tế ti mi da thịt cơ hồ có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân cùng nữ nhân nổi giận, hai chân thẳng tắp, chiếm cứ thân thể 2/3, chăm chú khép lại cùng một chỗ, kín kẽ. Thay đổi sạch sẽ màu tím quần áo, nàng đi vào thạch thất bên ngoài. Trong tầm mắt, diệp chân như cũ tại luyện hóa linh năng, hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp lưng như là lợi kiếm, rộng eo mảnh. 3 năm, gia tộc cho thời gian của ta còn thừa lại 3 năm rồi. Cắn cắn môi dưới, mộ dung khuynh thành trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Hô! Hơi màu đỏ sầm khí tức phụt lên đi ra ngoài, đem đối diện núi đá đánh xuyên qua, Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu xem xét, cùng mộ rung khuynh thành ánh mắt tiếp xúc cùng một chỗ. Hai người có như vậy trong nháy mắt trần trở, vẫn còn ấm ấm. rút mắt trên người không tồn tại bụi bẩm, Diệp Trần đứng người lên nói, không có đợi bao lâu a Chưa! Mộ rung khuynh thành lắc đầu. Cái kia đi ra ngoài đi. Diệp Trần chợt rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm trảng phá ngọn núi, ngọn núi vỡ ra thuộc về vị diện chiến trường ánh sáng chiếu vào, bao trùm ở hai người. Tại vị diện chiến trường mở ra ngày thứ bảy, bên ngoài rốt cục không bình tĩnh. Cờ rắc, không gian nước vỡ, một bộ màu đỏ sẩm trường bào trung niên nam tử cái gì cũng không nói lời nào, với tay, ở vào thâm nguyên bên trong đích cực phẩm búa bay ra. Là giáo chủ, giáo chủ đã tới, cực phẩm búa là thuộc về giáo chủ đấy. Thiểm linh giáo trung trưởng lão mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, cực phẩm bảo khí so sánh với thượng phẩm bảo khí quý hiếm gấp trăm lần Bất kỳ một cái nào sinh tử cảnh vương giả cầm cực phẩm bảo khí, chiến lực đều có thể tăng nhiều. Mà mặt khác ngũ phẩm tông môn người tắc thì nhíu mày, âm thầm lo lắng. Hắc hắc, Thiểm Linh Vương, người gấp cái gì, cực phẩm búa cũng không phải là ngươi có thế có được đấy. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đột ngột hiện hiện, bao phủ ở cực phẩm đỗ. Thiểm Linh Vương giận dữ, Ngự thú vương, người dám? Trong lúc nói chuyện, hắn cánh tay vung lên, sương mủ che chắn ánh sáng chặt đứt che bầu trời bàn tay lớn ba căn đầu ngón tay. Cực phẩm búa theo chỗ lỗ hổng dẫn xuất. Hử? Có gì không dám? Hung Tráng Huy vũ ngự thú vương vỡ ra hư không, hai mắt bắn ra thực chất thần quang, một quyền đánh nát xương mù che chắn ánh sáng, mà núi nhỏ lớn nhỏ cực phẩm đũa mất đi lực khống chế, mạnh ma cắm vào mặt đất, trấn ngắc đại địa lay động không ngớt, sông phiếu sóng bốn phía phóng xạ. Là môn chủ, chúng ta môn chủ cũng tới, ha ha. Cái này đến phiên ngự thú môn hưng phấn. Người! Thiểm Linh Vương đồng dạng mục bắn thần quang. Nhìn thẳng Ngự Thú Vương. Ánh mắt hai người căn bản không phải tầm thường ánh mắt, chỉ thấy trời quang sét đánh nổ vang, bầu trời đột nhiên tối sầm, chói mắt ga nhờ sanở dế cho y lo y coi như ngôi sao bạo tạc nổ tung, mọi người giống như tay đi vào trong tinh khung căn bản nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, có chỉ là a nhờ sanở dế cho y lo y, cùng hai cái như là thần linh vương giả. Thật là đáng sợ, ta dưới lòng bản chân chính là đại địa sao? Như thế nào cảm giác không thấy trọng lực cùng đại địa hùng hổ? Tu vi thấp hơn linh hải cảnh, võ giả hai chân phất run, túi đầu nhìn nhìn, ở đâu có thế chứng kiến đại địa đen kịt một mảnh, thâm bất khả trác. Một gã linh hải cảnh tông sư lầm bầm nói, "Vương giả cuộc chiến, đã đã vượt qua thế tục cuộc chiến, đây là ý chí của bọn hắn quấy nhiều phán đoán của chúng ta, ngàn vạn không muốn mưu toan phá vơ ý chí của bọn hắn, nếu không ý chí trùng kích đủ sức để cho ngươi cái chết không thể chết lại." Thiểm Linh Vương trong ánh mắt ẩn chứa đủ để đốt xuyên veo vỏ quả đất lửa giận, "Ngự thú vương, ngươi thật sự cùng với ta tranh đoạt?" Không nên quên, là ta tới trước đấy. Ngươi tới trước thì như thế nào, cực phẩm bảo khí 10 năm khó gặp, ta Ngự thú vương có thế sẽ không bỏ qua. Ngự thú vương cùng Tiểm Linh vương thân thể đều bị ai nhở san nở dế cho ý lo y bao phủ ở, khó có thể thấy rõ chân dùng, mà ngay cả bọn hắn đích thoại ngữ, cũng mang theo mãnh liệt đích ý chí, có thể làm cho bất kỳ một cái nào linh hải cảnh đại năng thần trí đần độn. Ầm ầm. Ngay tại hai người rằng co thơ ý điếm, trong mắt mọi người nhìn như đen kịt thiên mạc đánh xuống một mảnh lôi đình. Lôi đình bất diệt, nát bấy bộ phận A nhờ sa nở dê cho y lo y, một cái lớn như thành chỉ bàn tay cực tốc dò xét xuống, cái này bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được, móng tay như đao, tràn ngập sắc bén hổ quang điện. Hắc lôi vương. Thiểm linh vương cùng ngự thú vương đồng thời ra tay, nổ nát bàn tay khổng lồ. Đùng. Một đạo xương mù che chắn bóng người rơi xuống, ẩn chứa ý chí thanh âm truyền ra, thiểm linh vương, ngự thú vương, cái này cực phẩm bảo khí là ta hắc lôi vương. Nó khoảng cách ta lôi đô nhất vũ, là vương gia, ta lôi chi đế quốc vương gia. Lôi đô cao thủ nhảy nhót vui mừng, hắc lôi vương không phải người khác, nhưng lại đương kim lôi chi đế quốc hoàng đế thân thúc thúc, thì ra là tĩnh ngạo huyên hắn một người trong tổ gia gia, lôi chi đế quốc đúng là đã có hắn, mới có thế độc bá lôi vực, đã lôi vực đệ nhất đại quốc, lại là lôi vực đệ thế lực lớn nhất. Thiểm linh vương hừ lạnh nói, không muốn cùng ta nói chuyện gì khoảng cách lôi đô gần, chỉ cần tại lôi vực, ta thiểm linh vương thì có quyền kiếm một chén canh Hắc, hắc ta bị thiểm linh vương nói. Ngự thú vương tuy nhiên kiêng kỵ hắc lôi vương, nhưng cũng không sợ đối phương, ha huống bây giờ là tạo thế chân vạc, ai đều không có một đôi hai buồn sự. Một ít bởi vì có việc, ngày thứ bảy mới chạy tới khắp nơi võ giả trận mắt há hốc mồm, ba vị vương giả, thoáng cai xuất hiện ba vị vương giả, nói đùa gì vậy, hơn nữa ba người này đích gì chi đối bính cũng quá kinh khủng A Bọn hắn khoảng cách chiến đấu địa điểm đủ có mấy trăm dặm, như trước bị bao trùm, sau này xem xét. Ngọn gió nào cảnh đều nhìn không tới, có chỉ là một mảnh đèn kịt liền tinh thần lực cùng linh hồn lực đều không thể xuyên thấu hát cám, nội tâm hoảng sợ. Tâm ghi có chút khó khăn, đằng sau mạch suy nghĩ còn không có ly tốt, hôm nay tạm thời canh một, thật có lỗi. Chương 479, Vương giả đại chiến, hạ, các người đang nói dẫn a Lôi vực lớn như vậy, cái gì đó rơi đến nơi đây, các người đều muốn kiếm một chén canh, đây chẳng phải là ai cũng phân không đến, như các ngươi có biện pháp giải quyết. Ta ngược lại là càm tâm tình nguyện nghe một chút. hắc lôi vương không có lực gáp hai người thực lực, đem vấn đề đổ cho thiểm linh vương cùng ngự thú vương. Thiểm linh vương nói, cái thanh này cực phẩm búa quy ta, ta có thể đền bù tổn thất các ngươi những vật khác. Hử! Hát lôi vương cười lạnh, đối với ngự thú vương nói, ngự thú vương, ngươi đồng ý không? Đương nhiên không đồng ý, ta biết rõ thiểm linh vương ngươi có không ít thứ tốt, nhưng ta không có thèm. Trái lại, ta có thể đền bù các ngươi tổn thất, cực phẩm búa ta đã muốn. Ngự thú vương thích nhất vũ khí hạng nặng, cực phẩm búa không thể nghi ngờ rất hợp hắn khẩu vị, há sẽ đồng ý thiểm linh vương phương án giải quyết. Thiểm linh vương cả giận nói, cái kia các người nói làm sao bây giờ. Hắc lôi vương nói, ngự thú vương, người tu luyện chính là thổ hệ chân nguyên, ta nơi này có hai quả theo phong trần tinh lấy được thổ nguyên tinh, cái này hai quả thổ nguyên tinh đủ để cho người tu vi gia tăng 40 năm, 40 năm tu vi cũng không ít rồi, ý. người hôm nay tu vi tối đa không cao hơn 300 năm à. Cái gì? Ngươi có hai khỏa thổ nguyên tinh. Ngự thú vương kinh hãi, sinh tử cảnh vương giả tu vi là từ sinh tử cảnh bắt đầu tính toán. Nói như vậy, mới vừa gia nhập sinh tử cảnh lúc, tu vi sẽ không vượt qua 100 năm. Cho dù lúc trước huyền hậu cũng chỉ có 80-90 năm tu vi, mà ngự thú vương bước vào sinh tử cảnh lúc, tu vi thấp hơn, chỉ có 30 năm. Hắn tu luyện suốt 220 năm, lại phải đến một ít tăng lên tu vi bảo vợ, cũng chỉ có 290 năm tải hữu tu vi, cho nên, 40 năm tu vi hoàn toàn chính xác không ít. Đủ để cho hắn chiến lược kéo lên một mảng lớn, tuy nhiên so ra kém cực phẩm đúa tăng phúc chiến lược đại, có thế cương ép tranh đoạt, hắn có thể có được cực phẩm đúa hy vọng không cao hơn ba thành. hắc lôi vương cường đại hắn biết rõ. Như thế nào đây? Hác lôi vương tính trước kỹ càng. Ngự thú vương cười nói, hắc lôi vương, dọn dẹp ta vô dụng, cho dù ta rời khỏi, còn có một thiểm linh vương cỡ ân lờ ngươi dọn dẹp đâu này. Hác lôi vương lắc đầu chuyện này người không cần phải xem vào, chỉ cần ngươi đáp ứng không tham dự tiến đến Hai quả thổ nguyên tinh chính là ngươi, dù sao ta cũng đang định cầm nó cùng khắc Vương trao đổi, chân linh đại lục tu luyện thổ hệ chân nguyên vương giả cũng có như vậy một ít. Ngự thú vương hít sâu một hơi, cười ha ha nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi, cực phẩm búa quy hai người các ngươi, ta không tham dự. Thống khoái thổ nguyên tinh cho ngươi." Hắc Lôi vương vung tay qua ra, hai quả hiện ra màu van ở rễ đờn tở vàng sáng sáng chói tinh thạch bắn ra. Thò tay tiếp được thổ nguyên tinh, Ngự thú vương cẩn thận tra nhìn một chút. Đích thật là thổ nguyên tinh đúng vậy, hắn nuyết miệng nói, ngươi sẽ không sợ ta lật lọng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy, hùng chi ta hắc lôi vương cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đấy. Vương giả tâm đó, sẽ rất ít xuất hiện cừu hận, mà một khi xuất hiện cửu hận tiểu là không chết không ngớt, cho nên, hắc lôi vương không cho rằng ngự thú vương làm tốt cùng hắn không chết không ngớt chuẩn bị. Hắc hắc ngươi thắng, ta ngự thú vương sao lại, há có thể lật lọng. Ngự thú vương đáng tiếp nhìn thoáng qua cực phần búa, vung tay lên Ngự thú môn người bao phủ tại một đoàn màu và nở dê đỡ tờ vầng sáng ở trong, theo hắn lui về phía sau mấy trăm dạm, mà bản thân của hắn hư không ngồi xuống không có ý định lập tức ly khai. hắc lôi vương không có ở ý ngự thú vương bằng quan, hắn quay đầu, nhìn về phía thiểm linh vương, thiểm linh vương, ngươi còn không lui xuống. hắc lôi vương, ngươi không nên quá tờ linh vương vốn là sướng sở, chật giận dữ, đối phương đuổi ngự thú vương, rõ ràng không có đền bù tổn thất ý của hắn. Tuy nhiên hắn sớm đã làm tốt không tiếp thụ đền bù tổn thất chuẩn bị có thế như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận hắc lôi vương bỏ qua thái độ của hắn, vương giả tôn nghiêm không thể khiêu khích, dù là đối phương đồng dạng là vương giả. Đồ mồ hôi, cái này hắc lôi vương quá tối, may mắn hắn trước lựa cho ta. Ngự thú vương biểu môi, hắc lôi vương thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều hiếu thắng, xóa một cái chính mình, thiểm linh vương rõ ràng không phải đối thủ của hắn, mà đi mất một cái thiểm linh vương. Mình cũng không phải đối thủ của hắn như đối phương trước lựa chọn Thiểm Linh Vương, chính mình đã không chiếm được đền bù tổn thất, cũng đoạt không đến cực phẩm bữa lô lớn rồi. Thiểm Linh giáo người đồng dạng rất khó nhục, bất quá vương giả uy nghiêm không phải bọn hắn có thể bình phán ai cũng không dám đem phẫn nộ biểu lộ bộc lộ ra đến. Hắc Lôi Vương cười lạnh, ta quá phận. Lần trước ngươi cùng U Lam Vương âm ta một bả, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Vật của ta muốn, ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Thiểm Linh Vương không nói hai lời, thân hóa xương mù che chắn ánh sáng, hướng phía cực phẩm búa bạo bắn xuyên qua. Hai mắt buộc phát ra từng đạo lôi đỉnh, Hắc Lôi Vương một trưởng lăng không hạ xuống, cắt đứt xương ngủ, gồm cực phẩm búa đập bay đến không trùng, tay trái tìm tòi, cho đến thu lấy. Xoẹt. Xương mù lại lóe lên, Thiểm Linh Vương một cái thủ ấn nứt vỡ cực phẩm búa bên trên thuộc về Hắc Lôi Vương chân nguyên cùng ý chí. Hai người vây quanh cực phẩm búa dây dừa không nứt, hư không coi như nghiền nát tấm gương đồng dạng, dạng nứt từng mảnh. Ba ba loạn hưởng. Hoàng cực kinh thế quyền. Trên không trung, Hắc Lôi Vương tiếng hô giống như diệt thế lôi đỉnh, một chiêu tính ngạo huyền từng dùng qua cấp thấp áo nghĩa võ học thi triển đi ra, bất quá chiêu này hoàng cực kinh thế quyền rơi vào Hắc Lôi Vương trên tay, uy lực tăng lên gấp trăm lần nghìn lần không ngớt, hư không trực tiếp bị đánh xuyên eo, không gian mảnh vỡ cuồn cuộn. Chính là cấp thấp áo nghĩa võ học, phá cho ta. Thiểm Linh chi quang. Thiểm Linh Vương thân thể phản phất một khỏa đỏ bừng tiểu mặt trời, bộc phát ra vô lượng hào quang. Hào quang thoáng cái chôn vùi hắc lôi vương quyền kình, gồm hắc lôi vương lung bao ở trong đó. Hắc hắc, ngu xuẩn, hoàng cực kinh thế quyền chẳng qua là dùng để tiêu hao ngươi đại triều, ngũ lôi ấn. Hắc lôi vương tại sau lưng tay trái thò ra, thạch chỉ mở ra, mỗi một căn xe chỉ bên trên bắn ra ra một mảnh mực màu xanh ra trời quang ấn, quang ấn đến mức, hào quang tăng giả. Ngu xuẩn chính là ngươi, của ta thiểm linh chi quang không chỉ có riêng chỉ có công lực, còn có tốc độ, cực phẩm búa thuộc về ta. Thiểm Linh Vương xuyên thẳng qua tại chưa từng tiêu tán hào quang ở bên trong, tốc độ nhanh đã đến cực hạ, tựa hồ hắn tựu là quang, quang chính là hắn. Nói ngươi ngu xuẩn tựu là ngu xuẩn, ngũ lôi ấn, phong. 3. Tại Thiểm Linh Vương phía trước, nam phiến quang ấn bỗng nhiên bất động, ngưng ra một mảnh lôi đỉnh tuân ra phong hồi khóa khu vực, cắt đứt đường đi của đối phương. Thiểm Linh Vương trong mắt hiện lên lửa giận, bàn tay vẽ một cái hư không vỡ ra một đạo tối như mực lổ hồng lớn, cả người xông vào, chỉ là hư không ở chỗ sâu trong. Đồng dạng, có lôi đỉnh tuân ra, đương nhiên, nếu so với ngoại giới nhược rất nhiều, không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Đang muốn theo cực phẩm búa phụ cận hư không xuất hiện, một cái đại thủ càng làm hắn sụp đổ đi vào. hắc lôi vương, người đang giận, đừng muốn dễ dàng như vậy đạt được nó. Dầm bào hào. Hào quang ngưng tụ thành siềng xích đem cực phẩm búa kéo đi vào. Tốt, lần này không nên đem người đánh sợ. hắc lôi vương một bước bước ra, tiến vào hư không ở chỗ sâu trong. Dao y hai người biến mất không thấy gì nữa, trong thiên điệu lại khôi phục bình thường, ôn hỏa a nhờ mặt chơi y vung bắn xuống đến, bốn phía một mảnh đống mờ bụi, có nhiều chỗ bị đánh mặc vỏ quả đất, quay cùng nham thạch nóng chạy không ngừng phun tung tóe, đỏ bừng đỏ bừng, dục nó no nở rễ vô cùng, xem người kinh tâm động phách. Hấp. Ngự thú vương rơi vào nham thạch nóng chạy phía trên, trên người màu van nở rễ đỏ rực vàng sáng rồi đột nhiên phong đại, cả vùng đất khe hở nhanh trong lớp đầy, đứa gãy vỏ quả đất bằng tốc độ kinh người khôi phục cũng tăng nhanh. Trật cũng không quay đầu lại nói, các người nên làm gì vậy tiểu làm gì vậy, ta đi xem. Nói xong, một đầu đâm vào hư không ở chỗ sâu trong. Ba vị vương giả đã đi, còn lại đến người hai mặt nhìn nhau. Thật là đáng sợ, cái này là vương giả chiến đấu, có thể nói hủy thiên diệt địa, vỏ quả đất đều bị đánh xuyên qua rồi. Công kích của bọn hắn không có có một lần rơi trên mặt đất, đều là dư âm ảnh hưởng còn lại tạo thành, như trực tiếp công kích, còn không biết là cái gì quan cảnh. Chúng ta kế tiếp làm gì vậy? Đương nhiên là tiến vào vị diện. Vị diện chiến trường Vương giả thi cốt càng ngày càng ít rồi, tự hồ chỉ có chúng ta vào cái kia phiến phạm vi tối đa, hơn nữa, một ít Vương giả thi cốt nội thậm chí không có linh năng tinh thạch. Nghiền nát thi cốt vô biên vô hạ, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng tại một tòa màu đỏ sẫm cao điểm lên, đỉnh đầu là tràn ngập màu đen khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Cũng không tệ rồi, ý, này vị diện chiến trường hoàn cảnh đặc thù, liền thi cốt đều bảo tồn xuống dưới, nếu không hơn 10 vạn tuế nguyệt đi qua, còn có đồ vật gì đó có thế tồn tại. Đông, hai người nói chuyện chi tế, phía trước hư không lôi đỉnh lập lòe, hào quang văng khắp nơi. Ồ, này vị diện chiến trường có lôi đỉnh cùng chói mắt hào quang. Diệp Chân mặt lộ vẻ kinh hãi. Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt hiện lên hắc quang, lắc đầu nói, không đúng, cái kia phiến hư không muốn ra cờ hờ na tở tờ y, có người tại chiến đấu. Người nào chiến đấu thanh thế như thế to lớn? Ầm ẩm. Diệp Chân một câu vừa mới dứt lời, hư không vặn vẹo nứt vỡ. Hai đạo nhân ảnh xông vào vị diện chiến trường, một người bị vô tận lôi đỉnh ba lô bao khỏa, một người phản phất một quả màu đỏ sầm tiểu mặt trời, trận, bành trướng Đích Di Chi thoang cái bao chùm ở bọn hắn, làm bọn hắn mất đi đối với hoàn cảnh phán đoán. Không tốt, là hai vị sinh tử cảnh vương giả. Hai người hít một hơi lãnh khí, ngay ngắn hướng lui về phía sau, chỉ là như thế nào lui đều không thể lui cách hắc cám hoàn cảnh, tựa hồ nơi này là bao la ba tờ Nga tờ tinh không. Chẳng. Núi nhỏ lớn nhỏ bứa theo hai người tiến vào vị diện chiến trường, hung hăng hổi cắm vào mặt đất. Thiểm linh vương, ngươi không là đối thủ, hiện tại vương tha cho còn kịp, nếu không ngươi hội nguyên khí đại thương, tu vi giảm mạnh. Hắc lôi vương quét một vòng bốn phía, sắc mặt có chút kinh ngạc, lại là một cái vị diện chiến trường, vị diện rất khó tìm tìm. Nghĩ đến là vì vị diện tự động mở ra, bọn hắn mới có thế theo hư không ở chỗ sâu trong đánh tiến đến, nếu không căn bản làm không được điểm này, khít sâu một hơi. Hác lôi vương một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thiểm linh vương trên người, Uy nghiêm nói y. Thiểm linh vương lấy lại tinh thần, khe nói, hắc lôi vương, ngươi hủ ai, lần này cho dù liều đích nguyên khí đại thương, ta cũng muốn cướp lấy cái thanh này bữa, ngươi không muốn vọng tưởng rồi y. Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi y, ngũ lôi ấn, bạo. hắc lôi vương hai tay năm ngón tay lại trương, 10 phiến mực màu xanh ra trời quang ấn bay vụt hồi đi ra ngoài, nô lên cao bạo liệt Đem Thiểm Linh Vương nổ bay ra trên trăm dặm xa. Ồ ồ ồ. Không biết có phải hay không hai người chiến đấu động tinh sâu sắc, trên bầu trời màu đen khí tức bạo hồi loạn, cũng hướng phía một loại điểm hội tụ, hình thành một cái tiếp thiên liền địa hắc ám cái phếu, cái phếu không ngừng xoay tròn, lóe ra màu đen tiêu chớp, bên trong thì là ngưng là thật chất hắc quang. Chuyện gì xảy ra? Hắc Lôi Vương đình chỉ chiến đấu, nghiêng đầu nhìn về phía hắc ám cái phếu. Thiểm Linh Vương cũng thu hồi ánh mắt phẫn nộ, vẻ mặt nghi hoặc. Hư không nát. Lư thú vương đi đến, gặp hai người không tại chiến đấu, có chút hiếu kỳ, đợi chứng kiến Hắc ám cái phê ước, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cờ giặc. hát ám cái phế phía dưới, thổ địa đột nhiên nổ tung, một chỉ che kín lần thiên, móng tay sắc bén bàn tay khổng lồ chui từ dưới đất lên mà ra, cái này chỉ ma chảo, quá lớn quá lớn, chừng hơn trăm mét cao, mỗi cả ngón tay đều coi như chống trời ngọc hồi trụ, bên ngoài lượn lở lấy màu đen hồ quang. Chương 480, Yêu ma vương. Ma trảo vươn ra một thoáng kia, một cổ khủng bố đến làm người ta linh hồn diệt vong hung ác hơi thở lan ra ra, bốn phương tám hướng hải cốt ba đùng ba phát thành bụi phấn, ngọn núi cũng không chịu nổi hơi thở áp bách, hóa thành bụi bay, đột nhiên tang giả. Cổ hơi thở này quả thực cường đại đến không có bên. Cái gì? Yêu ma vương hơi thở. Hắc ma vương xanh mục kết thiệt, làm vì sinh tử cảnh vương giả, có tất phải hiểu thượng cổ thời đại ở vào nhân tộc bên trên ma tộc, này chỉ ma chảo cũng không phải là yêu thú móng vuốt, là yêu ma móng vuốt, mà yêu ma là ma trong tộc một chi. Bằng hình thể khổng lồ chứa danh, tương ứng, đối phương trong cơ thể ma lực cũng cùng thân thể hiện lên tỷ lệ thuận, khỏe hẳn thời kỳ, bất kỳ một cái nào yêu ma vương trong cơ thể ma lực cũng phải so sánh với ngang cấp sinh tử cảnh vương giả nhiều ra gấp mấy, trăm lần thậm chí mấy ngàn gấp, mặc dù yêu ma không tu võ học, vô pháp lĩnh ngộ áo nghĩa, ý chí cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng ma lực chiến đấu, nhưng một trọi một, thậm chí thập đôi một, chết cũng sẽ là loài người, không phải là yêu ma vương. Nếu như không phải là loài người số lượng quá nhiều, ma tộc người lớn rất ít hỏi, thượng cổ thời đại, bại trận cũng sẽ không là ma tộc, mà là nhân tộc. Đây là vật gì? Mấy trăm ràng ngoài, bị vương giả ý chí dẫn dắt, Diệp Trần rõ ràng thấy hơn trăm thức cao ma chảo, cùng với cảm nhận được ma chảo thượng phát ra kinh khủng hơi thở. hắn hoài nghi, bản thân nhược không có tông sư cấp kiếm ý, có thể hay không lập tức linh hồn mai một. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngưng chọc nói, là yêu ma, ma tộc chung một chi không nghĩ tới có bị phong ấn tại vị mặt chiến trường đến 10 và năm. Yêu ma, không phải nói sinh tử cảnh vương giả chỉ có thể sống 1.000 năm, ma tộc tuổi thọ cho dù nữa trường, cũng không nên sống quá đến 10 vạn năm sau. Diệp Trần không giải thích được, ma tộc tuổi thọ là loài người gấp 10 lần, cho nên ma tộc ma vương có thể sống 1 vạn năm, nhưng linh trí thấp xuống yêu ma vương so với ma vương sống thời gian lâu, ít có 3 vạn năm, nhiều có 5 vạn năm, vốn là, đếm 10 vạn năm quá khứ. Bất kỳ yêu ma vương cũng sẽ chết giả, có thể phong ấn lực lượng tức nhược thời gian lực lượng ảnh hưởng, đến 10 vạn năm phong ấn thời gian nói không chừng đối với này đầu yêu ma vương mà nói chỉ có mấy và năm. Mộ dung khuynh thành đối với ma tộc hết sức hiểu rõ, em thai nói tới. Diệp chân mặt hiện lên vẻ kinh sợ, ngẫm lại lại không đúng, tiếp tục nói, phong ấn lực lượng có thể tức nhược thời gian lực lượng ảnh hưởng, chẳng phải là nói, loài người vương giả chính ta phong ấn, là có thể sống lâu mấy ngàn năm. Mộ dung khuynh thành lắt đầu. Phong ấn lực lượng trừ tức nhược thời gian lực lượng ảnh hưởng, cũng sẽ tức nhược phong ấn mục tiêu tu vi, loài người vương giả bị phong ấn mấy ngàn năm, không, chỉ cần mấy trăm năm, tuyệt đối sẽ tu vi suy kiệt, cho đến chết, chỉ có yêu ma vương có thể bất tử, bởi vì yêu ma vương ma lực tổng số mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn gấp loài người vương giả, thượng cổ thời đại, nhân tộc có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, nắm giữ phong ấn lực lượng là một tới quan, trọng yếu nhân tố. Thì ra là như vậy. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên hiểu rõ đến về ma tộc cao tầng lần tin tức. Có phiên thoái, nơi này lại phong ấn một đầu yêu ma vương, hơn nữa mấy mười vạn năm quá khứ, phong ấn đã sớm vương lòng Nữ thú vương cười khổ một tiếng, toàn tức nhớ ra cái gì đó, khó có thể, cực phẩm phủ đầu là hắn cố ý nem xuống. Làm như vậy là để dẫn sinh tử cảnh vương giả đến đây. Sinh tử cảnh vương giả chiến đấu dư ba, có đối với phong ấn lực lượng sinh ra tức nhược, để hắn hơn dễ dàng thoát khổ ra, không cần hao phí đại lượng ma lực Trong tầm mắt, yêu ma vương một cánh tay đã kinh thân đi ra, dài đến gần ngàn thước, hắc lôi vương âm chầm nói, phong ấn lực lượng buông lỏng, khiến cho yêu ma vương ma lực xuyên thấu qua phong ấn khe hở xé mở không gian, ném ra một kiện cực phẩm bảo khí, sau đó lại chế tạo liều không gian cửa, hấp dẫn một số đông người ma tiến, kia màu đen hơi thở thôn phệ không ít người huyết nhục tinh hoa, đền bù yêu ma vương tự thân, khiến cho hắn khôi phục một số sức sống. Ngự thú vương cổ quái nói, yêu ma có thông minh như vậy sao? Yêu ma linh trí thấp xuống, không có nghĩa là không có linh trí, loại thủ đoạn này, lơ lỏng bình thường, đáng tiếc chúng ta căn bản không biết nơi này phong ấn một đầu yêu ma vương. Hãy bớt xàm luôn đi, bắt đầu chiến đấu sao. Này đầu yêu ma vương bị phong ấn lực lượng hành hạ mấy mười vạn năm, ma lực tất nhiên tổn hao nhiều, ngàn vạn không thể để cho hắn đi ra ngoài, nếu không thôn phệ cũng đủ hết nục tinh hoa, ma lực của hắn sẽ triệt để khôi phục Hắc lôi vương không kịp cướp đoạt cực phẩm phủ đầu, đề nghị nói. Đối với Yêu ma không giống với loài người, bọn họ có thể thông qua thôn vệ sinh linh huyết nhục tinh hoa khôi phục thương thế. Thiểm linh vương, hiện tại cũng không phải là bực bội thời điểm, nhân tộc quy củ ngươi cũng biết. Ngự thú vương nhìn thoáng qua thiểm linh vương. Thiểm linh vương lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Vâng. vâng, vâng, vâng. Ba người đều là sinh tử cảnh vương giả, liên thủ phát ra thế công lệnh không gian cũng nghiền nát ra, nhất tề vânh ở yêu ma vương thân ra tay trên cánh tay. nhất thời, kia chỉ dài đến gần ngàn thước yêu ma cánh tay rung động, từng cục núi nhỏ lớn nhỏ huyết nục biến mất, phản phất bị cự nhân cắn vài hớp. Giống. Thổ địa bạo liệt, yêu ma vương tiếng hô từ dưới đất truyền ra, mắt thường có thể thấy được, không trọn vẹn yêu ma cánh tay mộng thịt ngoa ngoệ, nhanh chóng khôi phục, sau một khắc, bị thương địa phương hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng là yêu ma vương phát ra hơi thở yếu đi một số, hiển nhiên bị nguyên khí ngũ lôi ấn, phắt! lôi vương công kích mạnh nhất, hai tay phát ra 10 tấm mặc lam sắc quang ấn. Ở yêu ma vương nơi bả vai phá ra, ta được đuổi đất tung bay. Thiểm linh vương cũng không cam chịu yếu thế, thiểm linh ánh sáng không có lúc nào là không có ở đây công kích yêu ma vương cánh tay, hương phấn thanh âm không dứt bên hai. Ngự thú vương công kích thế lực mạnh chìm, không ngừng công kích yêu ma vương đích cổ tay, lệnh mảnh đất kia phương rách tung tué, sương cũng bị đánh gãy. Đông. Đông nhiên, yêu ma vương đỉnh đầu chui từ dưới đất lên, lên ra, hiện đây cốt tấm đỉnh đầu như yêu như ma, hai mắt định trụ mạnh nhất Phun ra một đạo hát sắc ánh sáng, ánh sáng lan ra tốc độ quá nhanh, lại quá mức đột nhiên, cho dù là hắc lôi vương cũng không có đều né tránh, bị ánh sáng lau một chút. Nửa người huyết nục mơ hồ, bạch cốt so le, hát lôi vương hít một hơi lanh khí, thâm dọng mắng, ghê tầm đồ, này lập tức tối thiểu để cho ta tổn thất nửa năm tu vi. Tu đến sinh tử cảnh, chân nguyên cùng huyết nục hợp nhất, sợ để khôi phục thương thế, phải tiêu hao chân nguyên, thương thế càng nghiêm trọng, tiêu hao chân nguyên càng nhiều. Mà sinh tử cảnh vương giả chân nguyên tu vi quá mức kinh khủng, thế cho nên phải dài dòng thời gian mới có thể khôi phục, này nửa năm tu vi, Hắc Lôi vương phải một tuần lễ mới có thể đền bù. Dĩ nhiên, có hiếm thấy bảo vật khác coi là. Trong lúc nói chuyện, Hắc Lôi vương bị thương địa phương nhanh chóng lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu, một điểm thiếu tổn cũng nhìn không thấy tới, tựa hồ chưa từng bị quá thương. Thật là khủng khiếp chữa trị năng lực. Bất kể là yêu ma vương hay là Hắc Lôi vương, thân thể chữa trị năng lực cũng mạnh rối tinh rối mù. Đổi thanh diệp trần đã bị như vậy thương thế, đã trọng thương ai, trừ phi hắn có thể đem bất tử chi thân tu đến để nhất trọng, nói như vậy, có lẽ có dễ chịu một số. Yêu ma, an ta một búa. Ngự thú vương truy loại bảo khí là một việc nửa cực phẩm, truy quang lưu chuyển, thoáng cái hoanh ở Yêu ma vương đỉnh đầu thượng. Len Ken Đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, Yêu ma vương chặt đứt một cây rác, hừng hực đốm lửa nhỏ đem mặt đất cũng đốt mặc, có thể thấy Yêu ma vương hạ bộ phận thân thể. Cùng với vững vàng bóp chặt thân thể của hắn lục mang tinh phong ấn trợ, lục mang tinh phong ấn trận Pháp xuất hiện một cái lổ hồng, yêu ma vương chính là từ bên trong bỏ ra tới.